Vâng, các bạn thân mến, sự biến mất của gia đình Hoài An và cô ấy đã khiến Vũ thật sự trông tranh. Anh không biết phải chống chọi với nó như thế nào đây nữa. Cảm giác người mình yêu biến mất không một vết tích thực sự khiến người khác điên cuồng, khó tả. Nhưng anh, mình Vũ vẫn nuôi một niềm tin nơi Hoài An. Anh vẫn chờ đợi một ngày nào đó, cô sẽ quay lại tìm anh. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Cô gái giúp việc của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vũ điên cuồng gọi điện cho Đức và cho cả bác Liên. Tất cả đều là những âm thanh như thế. Trong phút chốc, anh như người mất phương hướng, như một kẻ cô độc bị bỏ rơi lại giữa cuộc đời, một cách vũ vàng. Vũ lồng lên như một con thú bị thương. Anh cầu cứu Doanh Nghĩa như một sự bấu víu hy vọng cuối cùng. Dù đã nửa đêm, nhưng chỉ cần Vũ gọi, Doanh Nghĩa lập tức nghe máy. Giám đốc, tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia Vũ đã gào thét như sắp phát điên. Doanh Nghĩa, anh có biết Hoài An đi đâu không? Dạo gần đây anh có gặp cô ấy không? Tại sao cô ấy bán nhà, chuyển đi mà tôi không hề hay biết gì? Lúc này thì đến chính Doanh Nghĩa cũng kinh ngạc. Anh tình cả ngủ ngồi bật dậy. cố gắng chấn an vũ. Giám đốc, anh bình tĩnh đã, giờ cũng đã muộn rồi, anh về nhà đi, tôi sẽ lập tức qua chỗ anh. Chúng ta cùng bàn bạc, sáng sớm ngày mai, tôi và anh sẽ đi tìm hiểu sự tình như thế nào. Anh nghe tôi, nếu giờ không điện thoại được cho Hoài An, nửa đêm như thế này, cũng không biết đi đâu để tìm cô ấy cả. Anh vừa trải qua quãng thời gian mệt mỏi vì chăm sóc Quỳnh Chi, cứ về nhà nghỉ ngơi đi đã, mọi chuyện chắc chắn đều có cách giải quyết. Động viên Vũ là như vậy Nhưng Doanh Nghĩa biết lời anh nói Sẽ chẳng có tác dụng gì Với người đàn ông si tình ấy Doanh Nghĩa lấy xe Phóng đến nhà Vũ Giám đốc của mình Để xem sự tình ra sao Nhìn cái dáng vẻ thiểu não Và chút nổi điên của Vũ Như thể anh muốn lục tung cả thành phố này Trong đêm để tìm Hoài An Doanh Nghĩa lo lắng thực sự Cố gắng lắm anh mới có thể mở lời Giám đốc cách đây 2 tuần Cô ấy có đến nhà dọn dẹp cho anh Khi ấy Hoài An có nói với tôi về việc gia đình cô ấy có chút việc nên tạm thời trong những ngày anh bận rộn với Quỳnh Chi cô ấy xin phép không đến làm. Tôi nghĩ một phần cô ấy bận thật phần nữa lại cho rằng cô ấy chạnh lòng buồn hoặc biết đâu là giận anh chuyện với Quỳnh Chi nên cũng không muốn làm khó Hoài An. Tôi hoàn toàn không biết cô ấy lại có những dự định như vậy. Vũ thờ dài thường thượt, Anh cố gắng không để cảm xúc nặng chữ này khiến mình rơi lệ. Giành nghĩa anh nói xem vì sao cả gia đình cô ấy đều biến mất như vậy có phải họ giận tôi đã làm tổn thương đến Hoài An hay không thực sự tôi không hiểu vì sao họ lại làm như thế nếu chỉ là Hoài An đau khổ thậm chí cô ấy đòi chia tay chấm dứt với tôi thì tôi còn có thể hiểu được đằng này mọi người biến mất như chưa từng tồn tại tôi biết mình có khiến Hoài An buồn nhưng chỉ cần cô ấy nói một lời tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả để Hoài An được vui tại sao cô ấy lại tỏ ra ủng hộ tôi Nhưng sau lưng lại rời đi như thế này Doanh Nghĩa không biết phải động viên Vũ như thế nào Anh vỗ vai Giám đốc Anh trở mắt đi một chút Tôi tin Hoài An làm gì cũng có lý do của cô ấy Sáng ngày mai Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm Hoài An Chúng ta có thể đến cơ quan của cô ấy Tôi sẽ đến trường của cậu em Hoài An Nhất định sẽ tìm ra manh mối thôi Vũ không phản đối Anh trở về phòng Ngả lưng lên chiếc giường Vũ cần phải nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu hành trình tìm Hoài An nhưng đêm đó đầu anh chỉ ngập ngụa hình ảnh của Hoài An trong căn nhà này bóng dáng ấy đã quá đỗi quen thuộc Vũ không thể nào chấp nhận được thực tế Hoài An sẽ không còn ghé qua đây không còn ở lại trong cuộc đời anh nữa theo kế hoạch ngày hôm sau Vũ tới cơ quan của Hoài An để tìm nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một thông báo Hoài An đã xin nghỉ việc cách đây một tháng Không ai biết cô ấy chuyển đi đâu, làm ở đâu. Còn về phía doanh nghĩa, anh cũng chỉ biết rằng Đức xin bảo lưu kết quả tại trường và đi du học. Mọi thứ về gia đình Hoài An bốc hơi một cách lạ lùng. Mọi thứ về Hoài An bỗng chốc trở nên hư vô. Vũ chìm sâu vào cơn tuyệt vọng. Đây là cảm giác đau đớn nhất mà 30 năm cuộc đời Vũ phải trải qua. Hơn hai tuần trôi qua, đều đặn mỗi ngày, Vũ như một kẻ mất hồn chờ đợi nơi con ngõ nhỏ của Hoài An tới tận đêm khuya. Anh nuôi hy vọng, biết đâu cô quên thứ gì đó mà quay về nhà lấy. Biết đâu cô nhớ nơi này mà một lần ghé qua. Biết đâu anh còn có cơ hội gặp lại. Nhưng Hoài An đã hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Tròn một tháng kể từ ngày Hoài An biến mất, Vũ như kẻ mất hồn. Tối nay, căn nhà của anh bất ngờ có tiếng chuông cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ còn tưởng mình nghe lầm. Anh lao về phía cửa. Trong lòng, càng ngàn vạn lần hy vọng, người đứng trước mặt mình là Hoài An nhưng khi cánh cửa ấy mở ra tiếng người phụ nữ ấy vang lên Con làm gì mà nhìn mẹ như người ngoài hành tinh vậy bà hiền bước vào căn hộ của con hình như từ ngày Vũ ra ở riêng đây là lần thứ hai bà tới thăm con bà đưa mắt quan sát cả ngôi nhà ngồi xuống ghế và vào luôn câu chuyện như thể không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào nữa Vũ con chuyển về nhà sống đi có chuyện gì không mẹ Con bé Quỳnh Chi bắt đầu bước vào giai đoạn vật lý trị liệu rồi. Chuyện con bé yêu con thế nào, chắc mẹ không cần phải nhắc lại nữa. Mẹ không cần biết chuyện của con với Quỳnh Chi sẽ tiến triển ra sao. Nhưng mẹ nghĩ với tư cách là một người bạn, một người đàn ông, lúc này con không được phép bỏ rơi Quỳnh Chi. Làm người không nên tàn nhẫn như thế. Chuyện con làm chỉ là bớt chút thời gian mỗi ngày, động viên nó. Nhưng với Quỳnh Chi, có thể sẽ là thay đổi cả cuộc đời đấy. Vũ im lặng không đáp lời. trong lòng anh dối bời chỉ nghĩ về người con gái có tên Hoài An nhưng lúc này với anh hai từ đó vừa là tình yêu vừa là nỗi hận mẹ Vũ vẫn không có ý định dừng lại mẹ không muốn nói nhiều nữa con thu xếp dọn về nhà đi ngày ngày qua bên nhà Quỳnh Chi chỉ cần sau khi Quỳnh Chi điều trị xong con chuyển đi cũng không sao cả cuối tuần này con thu xếp luôn đi Vũ trả lời như một kẻ mất hồn anh mệt mỏi vì thứ trách nhiệm mà mình phải gánh với Quỳnh Chi Giá mà có thể, muốn mặc kệ cuộc đời của người khác Chỉ loay hoay với cuộc đời của chính mình Cũng đã đủ điên đầu rồi Nhưng Vũ không làm được Anh không thể tàn nhẫn Khiến Quỳnh Chi mất đi động lực sống Vũ nuốt nỗi đau vào trong lòng Nhận lời với mẹ Cuối tuần con sẽ về Bà Hiền nhìn mặt con rồi gặng hỏi Chuyện con với con bé Hoài An đó sao rồi Vũ giật mình khi nghe mẹ hỏi câu đó Anh nhìn mẹ khó hiểu Mẹ biết chuyện của con ư từ bao giờ tình yêu chuyện riêng tư của con lại là mối bận tâm của mẹ vậy bà hiền thở dài có thể con nghĩ mẹ không quan tâm tới con, nhưng thực sự con đã lầm rồi, mẹ luôn dõi theo con, chỉ là không tiện thể hiện việc con yêu con bé đó mẹ biết từ lâu rồi từ trước cả khi Quỳnh chi gặp tai nạn mẹ không muốn can thiệp vào đời tư của con vì con lớn rồi con có sự lựa chọn cho riêng mình nhưng quan trọng hơn cả là mẹ nghĩ con rồi sẽ quay về bên Quỳnh Chi bởi giữa hai đứa có một thứ duyên phận không dễ gì chia cắt. Việc con và bé đó yêu nhau chỉ là thoáng qua mà thôi bởi thế mẹ cũng chẳng nhúng tay vào làm gì. Mẹ đã tin rằng không sớm thì muộn, hai đứa cũng sẽ chia tay, thế nên cứ để thuận theo tự nhiên. Nhìn bộ dạng của con thế này, mẹ đoán suy nghĩ của mẹ không sai, đúng không? Lần đầu tiên được mẹ quan tâm giữa cái lúc trái tim tưởng như vỡ tan ra làm trăm mảnh Vũ bọc bạch lòng mình Con yêu cô ấy mẹ ạ Một tình yêu thật lòng chứ không phải là nhất thời Nếu không phải vì chuyện của Quỳnh Chi Có lẽ giờ con đã hỏi cưới cô ấy rồi Nhưng Hoài An đã rời bỏ con rồi Cô ấy đi mà không một lời từ biệt Mẹ, mẹ nói xem Tại sao lại như vậy Sao Hoài An lại làm thế Cô ấy đã từng rất yêu con Bà Hiền tiến về phía con trai vuốt ve mái tóc của con mình Rời thù thì vỗ về Con trai Những lời mẹ nói thật lòng không muốn con phải tổn thương Nhưng chẳng có cách nào khác Tốt hơn việc con phải đối diện với thực tế Mẹ cũng là đàn bà Cũng đã từng yêu nên mẹ hiểu Người ta cứ nói đàn bà Thì nên chọn người yêu mình Chứ đừng lấy người mình yêu Nhưng con gái một khi đã yêu thật lòng Một ai đó Dù cho có khổ sở ra sao Họ vẫn bất chấp ở bên người mà mình yêu Nhưng con gái yêu thật lòng Sẽ không bao giờ chấp nhận san sẻ Người mình yêu cho ai đó đâu Hoài An không phản đối chuyện con ở bên Quỳnh Chi thì chỉ có một khả năng duy nhất là cô ấy không hề yêu con nhiều như con nghĩ. Không có cô gái nào yêu mà lại thoải mái để cho bạn trai đi chăm lo cho một cô gái khác cả. Việc Hoài An rời bỏ con đi đột ngột như thế xem như một cách rút lui an toàn trong cuộc tình mà trước đó cô ấy tính toán khá nhiều cho mình. Làm gì có chuyện một cô gái tự nhiên biến mất không một lời từ biệt như thế hơn nữa cũng còn gia đình còn người thân nữa cơ mà phải tháo chạy như thế xem ra cô ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi mẹ nghe nói Hoài An vay con tiền cũng một khoản không nhỏ đúng không dù chẳng muốn con đau lòng nhưng mẹ vẫn nói thẳng xem ra chuyện tình cảm này con bị lừa nhiều hơn đấy những lời bà Hiền nói như sắt muối vào trái tim vốn dĩ đang dỉ máu của Vũ nói vậy có nghĩa là Hoài An chưa từng yêu anh một cách thật lòng Cô ấy luôn chuẩn bị cho một ngày chấm dứt tìm một cái cớ để rút lui em đẹp cùng với số nợ đó. Điều đó thực sự là một đà kích quá lớn đối với tấm chân tình của Vũ. Sau buổi tối hôm đó, cuối tuần Vũ chính thức dọn về nhà ở để tiện việc qua lại hỗ trợ Quỳnh Chi vật lý trị liệu. Những tháng ngày sau đó, Vũ vẫn mỉm cười làm tròn trách nhiệm với Quỳnh Chi nhưng tâm hồn anh dường như đã hóa đá. Anh vẫn phải nuôi một niềm tin nơi hoài an Vẫn phải chờ đợi một ngày nào đó Cô sẽ quay lại tìm anh Phải tới hơn nửa năm sau Ngay cả khi mà Quỳnh Chi đã hoàn thành xong Phát đồ điều trị Có thể đi lại bình thường được Vũ mới chịu hiểu một sự thật nghiệt ngã rằng Thành phố này không còn bóng dáng Của Hoài An nữa Tiếng chuông cửa vang lên Đức đặt đũa xuống tiến về phía cửa Sau vài phút Đức hớn hở chào Anh Hải sao anh lại tới giờ này Anh vào nhà đi Người đàn ông đứng trước cửa mỉm cười hiền hậu Cố ý đánh mắt vào phía trong Quan sát thái độ của Hoài An Cô vội vã ra chào đón Sao anh ghé qua mà không báo cho em biết Anh ăn tối chưa Hay ăn cùng với chị em em luôn đi Hải tử tốn bước vào Sau lời mời nhiệt tình đó Anh ta đặt túi đồ lên Anh vừa từ quê lên Tiện đường qua thăm hai chị em Bố mẹ em có gửi ít đồ cho này Anh cầm lên giúp Hoài An ái ngại Thật ngại quá phiền anh rồi Anh đi đường dài đã mệt, lại còn mất công mang qua tận nhà cho chị em em thế này. Anh cứ để ở xa, mai tới công ty em lấy cũng được mà. Đức rót nước mời hài chuyện trò rôm giả. Anh uống nước đi, anh Hải tới tận nhà thế này, chắc không chỉ vì muốn đưa đồ cho chị em em đâu nhỉ. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng Đức lúc nào cũng lém lỉnh táo bạo như thế. Hải đỏ mặt nhưng vẫn chủ động tiếp câu chuyện. À thì tiện qua đây thăm hai chị em luôn, và lại anh cũng có chuyện. muốn trao đổi chút công việc với Hoài An cuối tuần này hội doanh nhân trẻ sẽ tổ chức một bữa tiệc ở khu resort cách thành phố khoảng 150km đây là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận với nhiều doanh nghiệp biết đâu lại kiếm được khách hàng tiềm năng anh muốn Hoài An đi cùng anh luôn được chứ bữa chủ đó chỉ có chủ doanh nghiệp và người thân đi cùng em đi rằng em hơi ngại thôi nào làm gì có ai biết chứ thì cứ coi như em là người thân của anh đi đây là cơ hội tốt cho em cơ mà Em đang phụ trách chính chiến lược phát triển thời trang cao cấp cho doanh nhân thành đạt. Em đi chuyến này, gặp gỡ nhiều người ở tầng lớp đó sẽ có thêm cho mình trải nghiệm, sẽ tốt hơn cho công việc của em đấy. Hải tìm đủ mọi lý lẽ để thuyết phục Hoài An, dù cho cái lý do chính nhất là anh muốn có người con gái đó sánh bước bên mình, thì anh không tiện nói. Nhưng ngay cả khi nó chẳng được thốt ra, thì một người ngoài như Đức chỉ nhìn thôi cũng vừa hiểu. Cậu không muốn Hải khó xử nên chủ động gợi ý. Chị đi đi, mấy khi có cơ hội tốt như vậy tiệc cả trăm người ai để ý chị là ai mà phải ngại đây là vấn đề công việc cơ mà anh Hải nhỉ. Được sự hậu thuẫn của Đức, Hải hớn hở ra mặt đúng vậy đúng vậy, Đức nói đúng đấy em đừng ngại, em đi nhé để mai anh sẽ bảo với bộ phận hành chính bên mình gửi danh sách tới cho ban tổ chức. Bị đặt vào thế bí Hoài An không còn cách nào khác đành phải nhận lời Sau khi có được cái gật đầu đồng ý của cô Hải ngồi trò chuyện cùng Đức thêm một lát Rồi anh xin phép ra về Hoài An tiến anh xuống dưới chân tòa nhà chung cư Nơi mà cô đang sống khi An về Đức đã đang dọn dẹp bàn ăn xong xuôi Cậu đẩy đĩa hoa quả về phía chị gái mình Bắt đầu câu chuyện An, chị có bị ngớ không Mà hôm nay cứ vặn anh hải mãi Về lý do anh ấy muốn chị đi dự tiệc cùng vậy Đến một thằng đàn ông như em Nhìn vào cũng thấy ngay là anh ấy mê mẩn chị Chị là phụ nữ Chẳng lẽ không có cái trực giác Người ta yêu mình hay sao mà cứ làm khó anh ấy vậy Hoài An ăn miếng dưa Mắt lờ đễnh nhìn đi nơi khác Em đừng nói vậy Người ta còn chẳng nói gì Mình nhận vơ như vậy không cảm thấy ngại sao Đức thừa biết Cái điều bổ chống chế này của chị gái là vì lý do gì Cậu nghiêm túc hơn trong câu chuyện An Đã gần 5 năm rồi Chị còn định sống mãi như thế đến bao giờ Chúng ta cần phải bắt đầu cuộc sống mới Chị cũng không còn trẻ chung gì nữa Đừng chìm đắm mãi trong nỗi đau của quá khứ Chị mệt quá Chị về phòng ngủ đây Mai còn đi làm sớm Em cũng nghỉ đi nhé Đức lại vừa chạm tới miền ký ức sâu thẳm Mà Hoài An cố gắng gói ghém Giấu giếm cho riêng mình Cô đứng dậy đi về phòng Sau câu nói trốn tránh ấy Nhìn theo cái dáng mảnh mai của chị gái Đức biết thế nào đêm nay An cũng khóc Chị gái cậu Vẫn chưa thể nào buông bỏ được ám ảnh Của cuộc tình ngày ấy Khi cánh cửa phòng đóng lại Hoài An buông cơ thể mình lên chiếc giường êm ái Khóe mắt cô nước mắt từ từ Lăn dài trong vô thức Gió lùa vào qua ô cửa sổ Những ký ức năm xưa Lại dội về Mới đó mà đã gần 5 năm trôi qua Mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt An còn tưởng như những dư vị ngọt ngào Và cay đắng của cuộc tình với Minh Vũ Chỉ là một câu chuyện của ngày hôm qua Vậy mà đã là cả một thanh xuân qua rồi Cái tên mình vỗ lúc này Chỉ còn là một miền ký ức xa xôi nào đó Lần trở lại thành phố này của Hoài An Là một điều nằm ngoài dự kiến Sau 5 năm chạy trốn Cuối cùng quay lại nơi mà từng có những kỷ niệm Cô chỉ muốn chôn vùi Hiện tại cô cùng với Đức Ở một căn hộ chung cư nho nhỏ, nhỏ. Mới ngày nào Hoài An còn đầy những âu lo Khi em trai chính thức lên đường đi du học còn cô học cách thích nghi với cuộc sống ở một tỉnh lẻ êm đềm, không xô bồ nhưng có phần lạc lõng ấy thế mà thời gian trôi nhanh đến độ Đức đã hoàn thành việc học trở về nước sau 4 năm và hiện đang làm cho một công ty khá lớn trên thành phố cũng chính vì sự nghiệp của em mà An quyết định quay trở lại thành phố này dù cô đã từng tháo chạy khỏi nó 5 năm đã qua đã có nhiều người từng xuất hiện trong cuộc đời của Hoài An nhưng chưa ai đủ sức Để làm cô quên đi bóng hình của người đàn ông đó Và Lê Hải Là một trong số những người cô đã gặp Trong chặng đường đời Không có vũ Anh là sếp của Hoài An Hơn An 4 tuổi Trước đây Hải có mở một công ty nhỏ Ở tỉnh Lẻ nơi mà Hoài An sống Thời điểm đó Sau khi nghỉ việc ở thành phố Cơ hội tìm việc ở tỉnh Lẻ Không có nhiều Hoài An quyết định thử sức với công việc Mà cô đam mê thiết kế thời trang Công ty của Hải tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế. An đã thi và may mắn đoạt xài nhất dù cô chỉ là một nhà thiết kế không chuyên. Cô cũng được nhận vào làm dù đồng lương ít ỏi. Công ty của Hải nhỏ lắm nhưng chính vì thế mà Hải trân trọng những cá nhân đóng góp và đồng hành cùng anh từ những ngày đầu thành lập. Hải tạo điều kiện cho Hoài An đi học để phát triển chuyên môn. Cô vừa học vừa làm cho Hải và dần dần trở thành một cánh tay đắc lực đối với anh. Nhờ có những thiết kế ấn tượng của Hoài An mà công ty của Hải nhanh chóng phát triển Sau này, anh quyết định vươn mình lập trụ sở công ty trên thành phố Chính Hải là người đưa ra lời đề nghị Hoài An chuyển lên đây để đảm nhận vị trí trưởng phòng thiết kế cho công ty Đó cũng chính là khoảng thời gian Đức về nước và được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn cân nhắc đắn đo, nể mối quan hệ thân tình với Hải và tiện cho sự nghiệp của Đức Hoài An cũng đồng ý trở lại thành phố này Bố mẹ của Hoài An vẫn sống dưới quê Họ có một cuộc sống bình yên Không điều tiếng Không ai hay biết về quá khứ Giờ cả bố và mẹ đều an nhiên, hạnh phúc Đó là điều mà Hoài An cảm thấy đáng giá nhất Trong suốt năm năm qua Hai chị em cô sinh sống tại thành phố nhờ công việc thuận lợi Nên vấn đề kinh tế cũng chẳng còn là mối lo quá lớn Cô và Đức mua được một căn chung cư nhỏ Để cả hai chị em cùng sinh sống Đức cũng đã có người yêu Cô bé thường xuyên ghé chơi Nên ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười thi thoảng cuối tuần An về quê thăm bố mẹ Mọi thứ cứ thế đều đều diễn ra Hơn nửa năm qua Cô ngày ngày đi làm Tối trở về nhà Giống như một thứ định mệnh nghiệt ngã Cùng chung sống ở một thành phố Nhưng Hoài An chưa từng gặp lại Vũ Có lẽ đó là sự ưu ái của số phận Cô luôn tưởng tượng về cái ngày đối diện với anh Nhưng lại cùng cầu mong Nếu có thể Tốt hơn là đừng bao giờ gặp lại Riêng với Hải, An dĩ nhiên không phải là con ngốc để nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô. Hải là một người đàn ông tử tế, chân chất, thật thà. Anh cũng chỉ có một công ty nhỏ xíu và biết ơn Hoài An nhiều khi đã cùng với anh những ngày tháng khó khăn nhất. Người đàn ông ở độ tuổi đó đem lòng si mê, một Hoài An trầm buồn, nhiều tâm sự. Anh luôn muốn được che chở và bao bọc cho Hoài An, nhưng nhận thấy cô chưa sẵn sàng mở lòng nên nhiều khi Hải rè chừng không dám tiến tới. Thời gian gần đây, được bố mẹ Hoài An và đặc biệt là Đức làm chân trong, Hải táo bạo hơn trong cách tiếp cận để chinh phục Hoài An. Anh không hề tệ, thậm chí cả hai sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng không hiểu sao An vẫn chẳng thể mở lòng mình ra được. Ngồi trước bàn trang điểm, Hoài An ngắm lại mình thêm một lần nữa, chỉnh trang lại chiếc váy sự tiệc rồi bước ra. Hải đợi cô bên ngoài căn phòng khách sạn. Hôm nay là cuối tuần, Hoài An cùng với Hải tới khu nghỉ dưỡng từ sáng, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa các doanh nhân trẻ diễn ra vào tối nay. Nhìn thấy Hoài An xuất hiện trước mắt mình đẹp như một nàng công chúa, vừa quyến rũ, vừa gần gũi, khiến Hải không giống nổi, anh nhìn mê đắm. Anh thực sự hối hận thì đề nghị em đi cùng thế này đấy. Hoài An hơi giật mình vì lời Hải nói, trong khi cô còn chưa hết ngơ ngác thì Hải giải thích thêm. Hình như anh hơi chủ quan thì phải, diện mạo của em xinh đẹp thế, có thể sẽ khiến nhiều anh chàng khác phải lòng mất. Chỉ sợ sau buổi tiệc hôm nay, anh lại nhọc lòng khi có thêm vài đối thủ. Nói rồi Hải lịch thiệp đưa cánh tay của mình cho Hoài An khoác vào. Họ thật sự xứng đôi vừa lứa. Câu nói ẩn ý của Hải vừa rồi, Hoài An hiểu rõ. Cô chỉ gượng cười, không đáp lại cũng chẳng ngượng ngùng. Thứ cảm xúc này Hoài An thấu hiểu hơn ai hết. Cô nhận ra sự khác biệt quá lớn trong dung cảm của trái tim mình. Cho đến giờ, vẫn chỉ có duy nhất một người đàn ông đó khiến cô ngượng đỏ mặt vì vài câu nói bâng cua. Cũng chỉ có người đàn ông đó khiến cô run rẩy loạn nhịp trái tim khi anh ấy buông một lời tán tỉnh. Còn với tất cả những người khác, ngay cả khi biết họ ngỏ lời yêu mình, Hoài An vẫn trơ trơ như gỗ đá, không xao xuyến, không xúc động, cũng chẳng cảm thấy thẹn thùng. Bởi lẽ cô vốn dĩ coi nó như một lời nói thoảng qua, chẳng động lại gì trong đầu mình cả. Bữa tiệc hôm nay khá sang trọng, hải hãnh diện, Khoang tay cô gái kiểu diễm ấy bước vào, như thể đang cùng vị hôn thê xinh đẹp ra mắt vậy. Gương mặt anh không giấu nổi niềm hạnh phúc, xen lẫn sự tự hào. Trong khi đó, Hoài An chỉ bận rộn quan sát những doanh nhân xuất hiện trong bữa tiệc này. Cô muốn xem cách họ ăn vận, gu thời trang của họ ở mỗi độ tuổi khác nhau, mỗi phong cách nói chuyện khác nhau, họ lựa đồ như thế nào. Đây là những điều cực kỳ cần thiết cho cô trong công việc. Mọi thứ Hoài An cố ghi nhớ trong đầu. Hoài An khéo léo tách Hải ra để anh đi chào hỏi mọi người. Với cương vị là giám đốc, Hải nên làm thế nào để kết thân với chủ các doanh nghiệp khác? Cô lùi lại phía sau, lặng lẽ quan sát dòng người. Ánh đèn căn phòng tắt đi, chiếu vào khu vực sân khấu nơi có người phát biểu khai mạc bữa tiệc. An bước tới cuối căn phòng nơi có tiệc trà. Khu vực đó vắng người vì đa phần đều tập trung ở trung tâm nghe giới thiệu. An muốn ăn một chút gì đó vì cảm thấy hơi đói. thiếu ánh sáng hoài an hơi khó chịu tay cầm ly rượu vang trên tay loay hoay tìm chiếc bàn để đặt nó xuống bất ngờ va phải một người đàn ông đứng trước mặt mình ly rượu đổ lên chiếc váy dự tiệc nhưng nó dường như không đủ để khiến hoài an chú ý đôi mắt lúc này cố căng ra để nhìn gương mặt ấy dưới thứ ánh sáng yếu ớt hát từ phía trung tâm từng đường nét trên gương mặt này cái vóc dáng này bờ vai này lồng ngực này mùi hương này quen lắm Rất quen, quen tới mức như từng là máu thịt của cô vậy. Là Minh Vũ. Là Minh Vũ bằng xương bằng thịt đứng trước mắt cô. Là Minh Vũ yêu thương và cay đắng của cô. Anh cũng đang nhìn Hoài An bằng đôi mắt kinh ngạc và ngờ vực. Cả hai dường như không tin nổi định mệnh để họ va vào nhau theo cách này sau 5 năm biển biệt. Ước gì ánh đèn lúc đó cứ tối, Hoài An sẽ lẩn vào đám đông vỡ như mọi thứ chỉ là một ảo giác. Để không phải đối diện với Vũ Nhưng không Cuộc đời có những lúc Khiến người ta phải dùng mọi can đảm và bản lĩnh mà đối diện Điện căn phòng tiệc bừng sáng Sau khi bài phát biểu của người đại diện Trên sân khấu kết thúc Ánh sáng rực rỡ Buộc họ nhìn thẳng vào nhau Nhìn thẳng vào sự thật Mà có dùng cách nào cũng không thể trốn tránh Hoài An hiện lên đẹp mỹ miều Dưới thứ ánh sáng dịu dàng ấy Cả hai đứng cách nhau chừng một mét Khoảng cách tưởng như chỉ có một cái với tay Có thể chạm đến nhưng lại xa cách ngàn trùng Họ không còn là Vũ và Hoài An Của cái thủa mỗi lần nhìn thấy nhau Là chỉ muốn chìm đắm vào những nụ hôn bất tận Họ của bây giờ là hai con người Có một trái tim Nửa yêu thương, nửa thù hận Hoài An không biết rằng Trong ánh nhìn của Vũ lúc này Là thứ xúc cảm gì Gương mặt anh vô hồn, không say đắm Không ngây dại, không hận thù Cũng chẳng lưu luyến Ánh nhìn đau đóng Như muốn nhấn chìm cả bóng hình Hoài An Anh ở đó Rất gần mà xa thăm thẳm Giữa họ lúc này là một khoảng cách vô hình Khoảng cách của gần 5 năm tiền biệt Khoảng cách của tình yêu Và tình hận Vũ cứ đứng đó Nhìn chân chân người con gái mình từng yêu Vài phút sau Hải vội vã chạy lại phía Hoài An Anh hốt hoảng khi nhìn thấy váy của cô Vấy bẩn do rượu đổ lên Em sao thế? Bị đổ rượu lên người à? Em có bị thương ở đâu không? nhìn hành động ăn cần của Hải Vũ vẫn thênh lặng anh như hóa đá giữa cái không gian đáng lẽ phải náo nhiệt ồn ào này Hải nâng chiếc váy của Hoài An lên cầm khăn lau những vết bẩn Hoài An bối rối anh em mệt rồi em, em muốn về phòng nghỉ anh ở lại đây nhé anh sẽ về cùng em luôn mình đi thôi Hoài An không muốn tranh luận điều duy nhất mà cô muốn lúc này là cùng Hải rời khỏi căn phòng cô muốn chạy trốn người đàn ông đứng trước mặt mình càng nhanh càng tốt Hoài An khoác vội lấy tay Hải rời đi Ngay cả khi bóng hình cô đã đi khuất ra tầm mắt Vũ vẫn chưa thể nào nói được một lời Anh còn chưa tin nổi những gì vừa diễn ra Là một sự thật Vũ ngồi xuống một chiếc ghế Khi mà đôi chân anh run rẩy tới mức Không còn đứng vững được nữa Anh lập cập mở điện thoại Gọi cho Doanh Nghĩa Doanh Nghĩa liên hệ với ban tổ chức hoặc khách sạn Chà giúp tôi danh sách khách mời tham dự bữa tiệc Gặp gỡ doanh nhân ngày hôm nay Làm ngay đi Đã lâu lắm rồi, Doanh Nghĩa không thấy Vũ mất bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ từ trước tới nay, chỉ có hai người khiến anh trở nên như thế. Một là Quỳnh Chi, hai là Hoài An, mà cả hai đều đã chỉ là quá khứ. Không hiểu điều gì khiến Vũ gắt lên trong điện thoại tới mức này. ngay lập tức, Doanh Nghĩa làm theo những lời Vũ yêu cầu. Mọi việc vỡ lẽ, khi anh nhìn thấy dòng tên Nguyễn Hoài An. Thế là đã rõ, cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến rồi. Danh Nghĩa nén một tiếng thở dài chẳng biết nên buồn hay nên vui cho sự gặp lại này Điều anh cố gắng làm bây giờ là tìm đủ mọi thông tin cho Vũ dù anh chưa yêu cầu Là trợ lý của Vũ nhiều năm Danh Nghĩa thừa hiểu anh muốn gì Khoảng hơn 10 phút sau Danh Nghĩa điện thoại lại thông báo đầy đủ Giám đốc, cô ấy ở phòng 102 khu B Cô ấy đến từ công ty về may mặc có tên Hải phát Cô ấy đến đây với tư cách hay chức danh gì trong danh sách không thấy có tên ở vị trí lãnh đạo người đứng đầu công ty này là vị giám đốc có tên lê hải chỉ thấy tên cô ấy đính kèm đi cùng anh ta có thể có thể là người thân người nhà gì đó uh, giống như những người có gia đình khác trái tim vũ như bị ai đó bóp nghẹt anh sợ lắm rùn lắm vũ nhắm mắt lại hít một hơi thở thật sâu tự nhủ trong đầu không được em nhất định không được phép thuộc về ai khác cho tới khi gặp lại tôi Tôi tuyệt đối không cho phép. Sau đó anh cúp máy rời khỏi bữa tiệc. Cùng Hải đi dạo một hồi, cả hai dừng chân lại trước con đường dẫn vào khu ở của Hoài An. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác mà ban nãy Hải choàng lên người cô cho khỏi lạnh. Anh mặc áo rồi về đi, cũng muộn rồi đó ạ. Hải bất ngờ nắm tay Hoài An thổ lộ. Em ổn hơn rồi chứ? Lúc nãy anh thấy em có chút gì đó bất thường. Nếu có thể em chia sẻ cho anh nghe với được không? Anh không muốn chỉ dừng lại là một người sếp, một người anh. anh muốn được che chở cho em suốt cả cuộc đời này anh không giỏi nói mấy lời văn hoa nhưng tình cảm của anh có lẽ em cảm nhận được đúng không chúng mình đã đồng hành bên nhau trong những ngày tháng khởi nghiệp đầy khó khăn cũng nhờ có em mà công ty mới có những bước tiến như ngày hôm nay anh không bao giờ quên công sức của em đâu Giá mà có thể đón em về chung một nhà chúng ta cùng nhau gây dựng công ty và gây dựng tổ ấm nhỏ bé của riêng mình thì tốt biết mấy Hoài An vẫn để bàn tay mình trong lòng bàn tay Hải Cô không tiện rút ra Bởi vì đầu óc hoàn toàn trống rỗng Những lời Hải nói Cô không dám chắc mình đã nghe Và cảm nhận được bao nhiêu Bởi vì trong lòng cô lúc này Chỉ toàn là hình ảnh của Minh Vũ Với cuộc hội ngộ khi nãy mà thôi Hoài An cố gắng tìm cách rút lui Cảm ơn anh về những tình cảm Mà anh dành cho em Em nghĩ mình cần thêm một chút thời gian Hôm nay có lẽ anh cũng mệt rồi Anh về nghỉ đi ạ Hải nhận lại chiếc áo khoác từ tay Hoài An Chúc em ngủ ngon Ngày mai anh đón em đi ăn sáng nhé Hoài An nhìn theo bóng của Hải khuất dần Mới quay đầu bước vào con đường Dẫn về phòng khách sạn Cô giật bắn mình khi nhìn thấy Vũ Bước ra từ bức tường phía sau Anh đã đứng đó từ bao giờ Cả hai nhìn nhau Cái không gian này còn khó xử hơn bội phần So với khoảnh khắc Trong bữa tiệc lúc tối An không có cách nào để trốn tránh người đàn ông này Còn Vũ Anh vẫn im lặng, toàn thân tê dần vì xúc động, lồng ngực cảm giác như sắp cắt thở khi nhìn thấy Hoài An, bờ môi anh run lên vì giận dữ. Anh đã chờ đợi ngày này lâu đến thế nào, khốn khổ ra sao, biết bao cảm xúc ấy đang vỡ quả trong vũ. Hoài An đứng đó, đôi vai gầy mỏng manh, và ánh nhìn đủ để làm trái tim vũ đau đớn. Không biết mình muốn làm gì cô gái này nữa, hình ảnh một Hoài An lộng lẫy xinh đẹp, lại sánh bước bên một anh chàng tuấn tú lịch lãm, trở thành một nhát sao trí mạng, đâm vào tim anh. Chẳng thà như ngày gặp lại này, cô rúng gió đáng thương, nghèo đói như xưa, chỉ ít anh còn bớt hận Hoài An đi phần nào. Nhưng xem ra, cô đã sống rất tốt, rất đàng hoàng khi buông bỏ anh. Sau khi bỏ lại phía sau nỗi đau khổ đến cùng cực của Vũ, Hoài An đã sống một cuộc đời thành công và rực rỡ quá. Cái khung cảnh tình tứ khi cô khoác áo của Hải Nắm tay Hải, có cố thế nào Vũ cũng không chấp nhận được thực tế ấy Vũ vốn dĩ luôn tâm niệm Một điều rằng, ngày gặp lại Việc làm đầu tiên sẽ là hôn hoài an Bất luận dù khi ấy Hai người có như thế nào Nhưng hôm nay, Vũ không làm được Anh tiến tới trước mặt người con gái đó Dùng hết sức bình sinh Tát lên gương mặt ấy một cú trời giáng Vũ như đang chút hết Mọi oán hờn của năm năm qua Lên gò má ấy Tình yêu trở thành mối hận quá lớn trong lòng Vũ. Anh muốn cô cảm nhận nỗi đau này. Vậy mà tát cô xong, anh mới là người đau hơn gấp bội. Hoài An không rơi lệ, dù đôi mắt cô ẩn ập nước. Cô đưa bàn tay sờ lên má mình, đau rát, khỏe miệng Hoài An khẽ nhếch lên cười. Cô không nửa lời trách cứ cứ thế ôm lấy má đau điếng vì cái tát quá mạnh của Vũ. Cô nhẹ nhàng cúi đầu như một lời chào tạm biệt, sau đó bước về phía trước. Lách qua khoảng không gian hẹp Mà Vũ đứng án ngữ Họ vẫn chưa thể nói với nhau một lời Dù là lời yêu thương hay oán hận Trở về phòng Đóng cánh cửa lại Hoài An ngồi khuỵu gối bật khóc nức nở Cô đã kìm nén quá nhiều Bao năm qua cô chưa từng khóc Kể từ lần cuối cùng trước ngày Đức lên đường đi du học Gồng mình sống một cách mạnh mẽ Nên ngày hôm nay mới quá sức chịu đựng như thế Hoài An đấm thủm thụp vào lồng ngực mình cố gắng điều hòa lại hơi thở vì cô giác như mình sắp tắt thở tới nơi rồi là vũ đấy là người đàn ông mà gần 2.000 ngày qua cô chưa từng một giây một phút nào có thể quên trong trí tưởng tượng của hoài an cô đã vẽ ra viễn cảnh ngày gặp lại với trăm nghìn tình huống nhưng không thể hình dung được anh sẽ tiến tới và tát cô như một kẻ thù hoài an khóc như chưa từng được khóc cô không biết rằng chỉ cách căn phòng nơi cô ở chừng vài mét Ở phía ngoài Một người khác cũng đang đổ lệ Vũ rơi nước mắt Nhìn chằm chằm về phía căn phòng của cô Anh chưa rời đi Mà còn đứng tần ngần ở đó Cũng đau đớn như chính Hoài An lúc này vậy Cũng hận cô Nhưng cũng hận chính bản thân mình Phải trải qua những năm tháng kiệt quệ Vì nỗi nhớ Hoài An tới mức nào Vũ mới có thể hành động như thế Anh đã sống như một cái xác không hồn Khi bị cô rời bỏ Vậy mà ngày gặp lại Hoài An lại đang sống một cuộc đời hoàn mỹ quá. Điều đó có nghĩa là rời bỏ anh dường như là một quyết định chính xác của Hoài An. Chẳng phải điều đó có nghĩa là anh thực sự không có chút giá trị nào trong đời người con gái ấy. Ngày hôm sau, Hải Ân cần mở cửa xe đón Hoài An lên để trở về thành phố. Chiếc xe từ từ di chuyển mà không biết rằng, phía đằng sau, từ trong chiếc ô tô sang trọng, ánh mắt một người đàn ông đau đớn dõi theo. Trở về công ty Vũ lập tức gọi Danh Nghĩa vào phòng Anh liên hệ với công ty của anh ta Lê Hải Đề xuất về chuyện chúng ta sẽ ký hợp đồng may đồng phục Cho cán bộ nhân viên trong công ty Bao gồm cả nhân sự cấp cao Trong đó có tôi Danh Nghĩa thở dài một tiếng Cố gắng can ngăn Giám đốc có cần làm tới mức này Chỉ để tiếp cận cô ấy không Dù sao thì chuyện cũng đã qua nhiều năm Nói không chừng giờ Hoài An Cũng đang yên ổn với hạnh phúc mới Anh cố gắng tiếp cận cô ấy để làm gì Chẳng lẽ muốn phá hủy cuộc sống hiện tại của cô ấy hay sao? Chỉ bằng để mọi chuyện qua đi, mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình. Không được, tôi không làm được, tuyệt đối không làm được. Tôi nhất định phải nhận được câu trả lời cho việc vì sao cô ấy đã chọn cách rời bỏ tôi như thế. Nhưng có được câu trả lời thì anh định làm gì? Không lẽ định ép cô ấy bỏ chồng, bỏ người yêu? Mà ngay cả khi anh làm thế, nhưng nếu cô ấy không yêu anh thì cuối cùng người nhận về đau khổ chỉ là anh mà thôi. Vũ im lặng trong giây lát Chính bản thân anh cũng sợ nhưng rồi lại quả quyết chí ít thì cho tới giờ Họ không phải là vợ chồng Sau anh biết chuyện đó Họ không ở chung phòng Thậm chí có khi cũng chẳng phải người yêu Bởi thế cho nên tôi tự cho mình thấy có quyền can thiệp Anh mau đi làm những việc tôi giao đi Doanh nghĩa không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa này nữa Vũ mà Giờ chỉ có chết May ra mới ngăn anh làm mấy chuyện này Bởi vì người đàn ông đó đã chịu quá nhiều tổn thương Vũ có lẽ cần một câu trả lời từ Hoài An để mà tiếp tục sống cuộc đời của mình Bất luận họ có thể đến với nhau hay không thì Vũ vẫn cần biết lý do thực sự Chỉ có như vậy Vũ mới buông bỏ được chuyện này Ba ngày sau đó, Doanh nghĩa chính thức kết nối xong xuôi với công ty Hải Phát. Hôm nay họ có cuộc gặp gỡ đầu tiên để trao đổi về bản hợp đồng Với Hải Phát, đây thực sự là một tin vui Công ty của Hải còn khá nhỏ Việc được một doanh nghiệp tương đối lớn như của Vũ lựa chọn là một cơ may. Có vẻ như bên đó còn tìm hiểu rất kỹ về công ty của Hải nên chỉ định đích danh người tư vấn thiết kế cho họ phải là Hoài An. Ngày gặp mặt, Hải cùng Hoài An sang công ty của Vũ. Hoài An vẫn không chút mảy may nghi ngờ. Công ty của anh giờ đã đổi văn phòng, chuyển sang một nơi mới rộng hơn do quy mô công ty ngày càng lớn. Trước đó danh nghĩa chỉ làm việc riêng với giám đốc Lê Hải nên Hoài An cũng hoàn toàn không hay biết. Nhận lệnh từ sếp, Hoài An cùng sang bên doanh nghiệp đó để trao đổi về kế hoạch vai đồng phục cho toàn bộ nhân viên và lãnh đạo bên đối tác, nên cô đi cùng mà thôi. thoáng nhìn thấy bóng dáng của đối tác ra đón, Hoài An giật mình. Là doanh nghĩa, một người mà có cố tình không nhớ thì cô cũng chẳng thể quên. Dĩ nhiên Hoài An lập tức hiểu ra vốn đây không phải là sự tình cờ. Doanh nghĩa lịch thiệp bắt tay chào hỏi Hải và Hoài An. Anh Hải, giám đốc của chúng tôi muốn trao đổi riêng với anh trước, Về kế hoạch lần này, phiền anh vào phòng giám đốc của chúng tôi một chút nhé. Hải hồ hởi được thôi, tôi rất sẵn lòng, vậy mời anh qua lối này. Hải quay lại nói với Hoài An, em ngồi ở ngoài này đợi anh một chút nhé. Dạ, vâng. danh nghĩa dẫn Hải vào phòng của Minh Vũ. Vài phút sau, anh trở ra, mỉm cười chào với Hoài An như cách mà người ta vẫn dùng khi gặp lại cố nhân. Cô Hoài An, lâu lắm không gặp. Hoài An ngượng ngập, chào, chào anh. Chúng ta ra bàn kia, nói chuyện một chút nhé Đằng nào cũng phải đợi hai người họ trao đổi Bàn bạc về hợp đồng cũng khá lâu đấy Dạ vâng Ngồi đối diện với doanh nghĩa Hoài An ngó lơ đi nơi khác Không dám nhìn thẳng vào mắt anh Rõ ràng người đàn ông này hiểu quá rõ chuyện của Hoài An Thế cho nên bất luận như thế nào Cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ Cô khỏe chứ Cảm ơn anh Tôi khỏe Thú thật là tôi không nghĩ Có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế này Có lẽ bản thân cô cũng bất ngờ lắm, đúng không? Hoài An im lặng không trả lời. Cô nhấp môi ngộm trà để mà câu chuyện trôi qua như thế. danh nghĩa lại tiếp tục. Tôi biết là tôi hơi nhiều chuyện, nhưng giám đốc Vũ với tôi mà nói không chỉ là sếp, không chỉ là ân nhân mà còn như một người thân. Bởi vậy chuyện của cậu ấy tôi không có cách nào làm ngơ được dù là công việc, cuộc sống hay chuyện tình yêu. Thế cho nên tôi mạo muội xen vào chuyện này. Tôi biết... Có những điều với cô lúc này đã là quá khứ thậm chí cô còn muốn đào sâu chôn chặt không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng thật lòng tôi vẫn muốn được một lần nghe lý do về việc vì sao cô biến mất. Có thể với cô, điều ấy chẳng có ý nghĩa gì nhưng với giám đốc của tôi có thể nó sẽ giúp anh ấy sống khác đi cả phần đời còn lại. Bằng không, anh ấy sẽ tiếp tục sống như một cái xác không hồn như 5 năm, năm qua anh ấy đã sống. Cô xem như nể tình nghĩa trước đây Mà một lần thẳng thắn được không? Những lời danh nghĩa nói khiến tâm can Hoài An nhức nhối. Cô biết mình mang nợ quá nhiều, làm khổ vũ quá nhiều. Nhưng Hoài An phải nói thế nào đây? Có những sự thật cô không biết phải bắt đầu từ đâu, phải kể nó như thế nào. Có những nỗi đau Hoài An chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Bởi vì nói ra sự thật, chỉ e rằng Vũ chẳng những không sống tốt hơn mà còn vương thêm những hận thù với những người khác nữa. cố giữ vẻ bình thản. Hoài An mỉm miệng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt doanh nghĩa như một cách chứng tỏ sự tự nhiên không chút nào núng của mình. Đi qua những nỗi đau, với gần 5 năm trôn giấu biết bao cảm xúc trong lòng, Hoài An của hiện tại học được cách che đậy cảm xúc đủ tốt để người đối diện không nhận ra những nỗi niềm u ớt trong lòng cô. Đúng là tôi cũng có chút ái ngại khi chạm mặt thế này. Chuyện tái ngộ tôi kỳ thực không mong đợi. Có thể những người ngoài kia không hề hay biết. Chứ với anh tôi cũng chẳng muốn che giấu làm gì Bởi anh hiểu quá rõ Mối quan hệ của tôi và anh Vũ Tôi chỉ muốn nói thế này Chuyện của tôi và anh Vũ Vốn dĩ ngay từ đầu đã chỉ là một cuộc dạo chơi của cả hai Chúng tôi khác nhau nhiều quá Khi yêu anh ấy Tôi cũng không hề nghĩ mình sẽ đến được với Vũ Chuyện tôi rời đi Cũng chẳng phải là vì Thấy tổn thương hay ghen tuông Khi anh Vũ lo lắng cho chị Quỳnh Chi Tôi cảm thấy giữa chúng tôi nên dừng lại đúng cái lúc mà cần dừng lại tôi muốn một cuộc đời bình thường lấy một người chồng bình thường không phải tranh giành, không phải đấu đá với ai, có nhiều điều về tôi mà anh Vũ chưa từng biết nói tóm lại, tôi chấm dứt đường đối với anh ấy như vậy, vì tôi đã không còn yêu anh ấy đủ nhiều, như cả anh ấy và thậm chí là cả tôi vẫn nghĩ khi thấy Vũ có nhiều thứ trách nhiệm, tôi cảm thấy mệt mỏi chuyện tình cũng chẳng sâu đậm gì cả cả hai rồi cũng sẽ quên nhanh thôi anh thấy đấy chẳng phải giờ chúng tôi đều sống tốt sao dành nghĩa thở dài uống thêm chén trà nữa mắt lơ đẩy nhìn về phía ngoài xa qua ô cửa kính nói những lời này thật mất mặt cho giám đốc của chúng tôi nhưng tôi vẫn muốn nói anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ kể cho cô nghe những cùng cực mà anh ấy đã phải trải qua trong suốt 5 năm người đàn ông ấy trung tình si tình thế nào cô hẳn là người hiểu rõ hơn ai hết Vũ và Quỳnh Chi vẫn vậy Dù giúp Quỳnh Chi phục hồi được nhưng anh ấy không tiến xa hơn. Kể từ ngày cô đi, Vũ như biến thành một con người khác. Có đôi lúc tôi không biết nên cảm ơn hay nên hận vì cô đã biến anh ấy trở thành con người như vậy. Vũ đúng là đã thành công hơn nhiều trong sự nghiệp. Nó là kết quả của việc người ta vùi đầu vào công việc cho quên đi mọi thứ. Anh ấy đã không sống như một con người mà chỉ sống như một cỗ máy. Mà tệ hại là ở chỗ, cỗ máy ấy lại không thể xóa bỏ những dữ liệu về cô. Với tiềm lực tài chính của anh ấy bây giờ Vũ hoàn toàn có thể mua một căn nhà khác To hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn Nhưng anh ấy vẫn ở lại đó Anh ấy bấu víu vào ký ức Xưa cũ để gắng gượng Ở hiện tại Dù Vũ không nói nhưng tôi vẫn hiểu Anh ấy không dám thay mật khẩu cửa Không dám đổi số điện thoại Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cô rời đi Chỉ bởi vì anh ấy hy vọng Biết đâu chừng một ngày nào đó Cô quay về Anh ấy luôn nói phải có một người đứng lại để chờ đợi. Nếu cô đã quay lưng ra đi mà anh ấy không ở yên một chỗ, cả hai người sẽ mất nhau mãi mãi. Đôi mắt Hoài An khô khốc là cô không thể khóc, là cô nuốt nước mắt vào trong. Giờ mà cô rơi lệ, há chẳng phải nói cho doanh nghĩa biết. Trong lòng cô, trong tim cô, người đàn ông đó vẫn còn là một niềm đau duy nhất hay sao? Hoài An còn phải tỏ ra đó chỉ là một người. Đã đi ngang đời mình Chẳng còn chút mảy may rung động Anh nói với tôi những lời này Để khiến tôi cảm thấy áy náy Và có lỗi hơn sao Tôi chỉ muốn cô hiểu hơn về Vũ Còn chuyện quyết định như thế nào Đương nhiên vẫn thuộc về chính cô Nhưng phải thú thật là Với Quỳnh Chi trước đây Tôi chỉ giận Vũ khi anh ấy không làm chủ được lòng mình Mà mệt mỏi như vậy Còn trong cuộc tình thứ hai này Người tôi cảm thấy giận là cô Người mang tới những ngọt ngào là cô nhưng để lại đầy cay đắng cũng là cô. Vũ trong cuộc tình với cô dường như kiệt quệ và tệ hại hơn nhiều. Tôi biết lỗi không hoàn toàn do cô, nhưng vì là người thân của Vũ nên tôi chỉ biết chút những nguyên nhân ấy lên cô mà thôi. Hoài An mỉm cười, không sao, tôi cũng không quá bận tâm về điều đó. Anh cứ ghét tôi nếu điều đó khiến anh và anh Vũ cảm thấy dễ chịu hay được xoa dịu đi phần nào. Chuyện với anh Vũ tôi thật lòng rất tiếc. Tôi mong anh ấy sớm tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Anh ấy cần phải được chữa lành vết thương đã, mà muốn thế thì phải là người gieo bệnh cho thuốc. Nếu không, Vũ sẽ mãi mãi còn dằn vặt, ám ảnh về việc không biết tại sao lại bị đối xử như thế đấy. Hoài An hiểu những lời mà doanh nghĩa nói. Cô định nói thêm, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của doanh nghĩa vang lên. Giám đốc, tôi nghe đây. Mình Vũ nói điều gì đó, bên này doanh nghĩa gật gù. Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Trong lúc cuộc hội thoại ấy đang diễn ra Hải bước tới với gương mặt tươi cười hồ hởi Như gặp được cứu tinh Hoài An vội vã hỏi chuyện Anh, xong chưa à? Vừa nhận được một hợp đồng béo bở Hải phấn khởi ra mặt Em vào phòng tư vấn cho giám đốc về thời trang Anh ấy cần chi tiết tỉ mỉ hơn Những cái này anh phải trông cậy cả vào em rồi Giờ anh với trợ lý doanh nghĩa đây Sẽ phải bàn thêm một số phụ lục cho hợp đồng Em vào đi Giám đốc Minh vũ đang đợi em Lát xong việc, anh sẽ cùng em về nhé. Hoài An hiểu những gì đang chờ đợi mình. Cô hít thở thật sâu, đứng lên đi vào phòng riêng của Vũ. Sẽ cho cùng thì chúng ta phải đối diện với mọi quyết định của cuộc đời mình. Chẳng thế nào trốn tránh. Sớm hay muộn vẫn phải nhìn vào thực tế. Nếu cô muốn Vũ yên tâm sống cuộc đời của mình, cô nhất định phải cho anh một lý do. Sau câu nói lạnh ngắt mời vào, Hoài An nhẹ nhàng mở cửa. Người đàn ông với bờ vai rộng lớn, Mặc trên người bộ đồ vest lịch lãm, đứng quay lưng về phía cửa chính, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài ô cửa. Tiếng hoài an ấm áp. Chào giám đốc, tôi là người phụ trách phần thiết kế của công ty từ Hải Phát. Tôi nhận được yêu cầu của giám đốc bên tôi rằng anh muốn tư vấn kỹ hơn, không biết tôi có thể giúp gì được cho anh. Người đàn ông ấy vẫn thinh lặng, hơn một phút sau anh mới cất tiếng trả lời, vẫn là thứ giọng nói trầm ấm. Nhưng ngữ điệu chẳng còn dịu dàng như trước nữa. Cô ngồi xuống đi. Bốn từ này là thứ âm điệu đầu tiên mà Hoài An được nghe thấy từ Vũ sau gần 5 năm xa cách. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với một cái tát này lửa của ngày hôm trước. Cả hai thậm chí còn không thể nói với nhau một lời. Cái giọng nói đã bao lần làm Hoài An nhũng tim vì dung cảm. Ngày hôm nay khô khốc, lạnh lùng như mũi dao cứa vào lòng. Cả cái từ cô mà anh thốt ra cũng đầy đau đớn. Vài giây sau, Vũ quay người lại Anh ra phía bàn tiếp khách Ngồi xuống rót nước mời Hoài An Cô lấy từ trong túi sách ra cuốn sổ ghi chép Đặt điện thoại lên bàn để ghi âm Xin hỏi anh có những yêu cầu gì Anh cứ nói cụ thể Trong khả năng của mình tôi sẽ cố gắng tư vấn Cô và giám đốc Hải Yêu nhau à Hoài An gằn giọng xuống tiếp tục câu chuyện Anh muốn trang phục theo phong cách thế nào Thời trang, trẻ trung Hay lịch lãm kiểu doanh nhân xem ra cô vớ được món mồi béo bở nhỉ cuộc sống của cô giờ lý tưởng quá rồi về màu sắc anh thích tông trầm hay sặc sỡ hơn cô và anh ta yêu nhau lâu chưa anh muốn dáng vét cổ điển hay thời thượng của giới trẻ bây giờ vị giám đốc này đã phải là bến đỗ của cô chưa hay cũng chỉ là một trạm rừng giống như tôi anh ta chắc mang lại cho cô nhiều hơn những gì tôi có thể nhỉ câu chuyện giữa hai người cứ như vậy hoàn toàn không ăn nhập hoài an cố đưa tập trung công việc Còn Vũ thì dường như chẳng bận tâm Sau hàng loạt những lời tra khảo của Vũ Hoài An dừng lại nhìn vào mắt Vũ Giám đốc Minh Vũ Tôi thực sự xin lỗi Tôi không nghĩ mình có trách nhiệm Phải trả lời những câu hỏi đời tư như thế này Nếu anh cần tư vấn về thời trang Tôi sẵn sàng Còn nếu câu chuyện cứ diễn ra như thế này Tôi xin phép ra về Sau câu nói đó Hoài An đứng vụt dậy Nhưng bàn tay Vũ Còn nhanh hơn cả ý nghĩ của Hoài An anh nắm chặt lấy tay cô níu giữ. Nghe giám đốc hài của cô nói, cô là nhân viên yêu tú và anh ấy cần cô rất nhiều. Hợp đồng lần này với công ty tôi được anh giám đốc của cô rất coi trọng. Cô không muốn vì thái độ thiếu lịch thiệp này của mình mà khiến công ty tổn thất một phi vụ làm ăn tốt chứ. hoài an khựng lại, cô không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng tới công việc. Nếu Vũ nổi khủng lên mà hủy hợp đồng lần này thật, Hải chắc chắn sẽ rất sốc và thất vọng nhiều lắm. Cô biết Hải cần hợp đồng này như thế nào Hơn nữa Cô cũng sẽ không biết phải giải thích với anh Hải ra sao Khi mà chỉ sau khi cô gặp Riêng vị giám đốc này Mà mọi thứ trở thành đổ bể Cô bình tĩnh trở lại Hoài An nhìn thẳng vào mắt Minh vũ Vậy giám đốc Anh muốn tôi phải làm gì Đo quần áo cho tôi Chẳng phải cô sẽ là người Làm chính những bộ trang phục cho tôi sao Rất nhanh chóng Hoài An lấy thước đo trong túi sách ra Để bắt đầu công việc Cô không muốn lãng phí một giây phút nào cả, muốn nhanh chóng hoàn thành mọi thứ để rời khỏi đây. Vậy phiền anh đứng ra chỗ trống kia, tôi cần lấy các thông số cơ thể. Vũ đủng đỉnh cởi áo vest bên ngoài, trên mình chỉ còn chiếc sơ mi trắng. Gương mặt ấy bao nhiêu năm, vẫn điển trai và cuốn hút, như cái lần đầu tiên Hoài An nhìn thấy. Quả thật là trái tim cô lại thổn thức, lại dạo dực như cô gái bởi 25 năm tuổi, được diện kiến nhan sắc ấn tượng này của Vũ. Vũ đứng trước mặt Hoài An, Không còn khoảng cách nào cả Cô tiến lại gần bắt đầu đo Những nơi cánh tay bả vai thì đơn giản Nhưng tới phần ngực phải vòng dây qua người Vũ lại quá cao Khiến Hoài An chới với Cô ngượng ngùng Cảm phiền giám đốc hơi cúi xuống một chút được không Ngay lập tức Gương mặt Vũ áp sát vào gương mặt Hoài An Hành hạ thấp trọng tâm cơ thể Để vừa tầm với của cô Nhưng cái tấm thân ấy rộng quá Hoài An vòng cả cánh tay ra phía sau phải đứng thật sát lại mới có thể luồn chiếc thước dây hết bằng một cơ thể vũ cảnh tượng này thực sự chẳng khác nào một cái ôm đứng thật sát cả hai đều có thể cảm nhận thấy rõ lồng ngực đối phương đang đập liên hồi rối loạn hơi thở rồn rập đôi má hoài an cứ thế mà đỏ ửng lên nhìn những thông số trên chiếc thước dây nhưng đầu óc hoài an trống rỗng cô không nhớ nổi nó là bao nhiêu cô đã xong chưa tư thế này có cần phải đứng lâu nữa không Tiếng vũ ngay bên tai, ấm áp, gương mặt anh kể bên má Hoài An ở cửa ly quá gần, khiến cô bối rối. Vội vã buông thước ra, cô lắp bắp trả lời Xong, xong rồi, tôi tôi xin lỗi. kỳ thực lúc đó, Hoài An không nhớ số liệu ấy là bao nhiêu. Cô lấy bút ghi bờ một con số vào sổ, vờ như đã hoàn chỉnh. Hoài An quay sang hỏi vũ Anh có lưu ý gì đặc biệt về trang phục không? Ví dụ như là kiểu dáng, dáng vét ngắn hay dài, Màu sắc tươi sáng hay trầm Vũ cúi mặt thật gần Nhìn vào đôi mắt Hoài An Không có lưu ý gì cả Vì tôi nghĩ cô sẽ biết cách làm thế nào Để tôi trở nên đẹp nhất Hoài An muốn lảng tránh Những tình cảnh này Cô vội vàng à, Vậy được tôi sẽ cố gắng dùng hết sức có thể Hy vọng anh sẽ hài lòng Giờ tôi xong việc rồi tôi xin phép Cô cầm vội lấy cuốn sổ và chiếc điện thoại Để rời khỏi căn phòng đó Lần này thì Vũ chẳng còn lý do gì để níu giữ người con gái ấy thêm nữa. Hoài An với Hải nhanh chóng rời khỏi công ty của Vũ. Khi cả hai đang bước đi ở sảnh chính, Quỳnh Chi đi từ phía sau khựng lại. Gương mặt quen quen, cái dáng vóc của Hoài An nhanh chóng khiến Quỳnh Chi giật bắn mình. Vốn dĩ định lên phòng làm việc của Vũ để trao đổi chút công việc, nhưng Quỳnh Chi lập tức điện thoại cho tài xế riêng tới sảnh. Cô ra lệnh cho người tài xế bám theo chiếc xe của Hải và Hoài An phía trước. Về tới công ty, Hoài An nói với Hải Anh, hôm nay em hơi mệt một chút Em xin phép về sớm Hải sốt sắng Em sao thế? Trong người không khỏe sao? Để anh đưa em về nhá Không cần đâu ạ, em chỉ hơi mệt một chút thôi Và lại em cũng có chút việc phải đi Em đi đâu? Tiện xe anh đưa em đi luôn Dạ không cần đâu ạ Hải đưa tay sở lên trán Hoài An một lát Rồi tiếp tục câu chuyện May quá, em không sốt Chắc tại mấy hôm rồi di chuyển xa liên tục Hôm nay lại cũng vất vả nên mệt Em về nghỉ đi À mà giám đốc bên đó có làm khó gì em không Bị hài nhắc đến vũ thế này Hoài An lại bắt đầu dối lên À không Anh ấy không làm gì khó khăn cho em cả đâu Em sẽ cố gắng để khiến anh ấy hài lòng Thôi em xin phép về trước nhé Hoài An đi bộ Trên con phố nhỏ Nơi có căn nhà gắn bó với suốt tuổi thơ của cô Đã quá lâu rồi cô không trở lại nơi này Nói đúng hơn thì Hoài An không dám trở lại. Con đường này, những hàng cây này là ký ức ngọt ngào gợi nhớ về Vũ, về những lần anh đón đưa, về những nụ hôn ngọt tận tim mà cả hai cùng có với nhau. Bởi thế cho nên, kể từ ngày bán nhà chuyển đi, ngay cả khi đã trở lại thành phố hơn nửa năm qua, Hoài An cũng chưa từng một lần quay trở lại. Nhưng hôm nay, cuộc gặp gỡ với Vũ lại khiến cô có can đảm để quay trở về. Có lẽ vì Hoài An nhớ, nhớ đến cồn gào ra giết cô trở lại như muốn kiếm tìm một chút vương vấn còn sót lại để an ủi trái tim cô đơn của chính mình con đường thay đổi khá nhiều hàng loạt những nhà cao tầng mọc lên chẳng còn cái dáng vẻ thơ mộng tĩnh lặng của những ngày xưa ấy hoài an giật mình nhận ra trên khoảnh đất nhỏ quá nhỏ với dòng chữ bói bài tây năm xưa vẫn hiển hiện ở đó cô kinh ngạc thực sự không hiểu sau bao nhiêu năm mọi thứ đều đã đổi thay Mà người đàn bà ấy vẫn ở lại Như thể thời gian bất biến ở nơi này Hoài An ghé quán Người đàn bà coi bói năm nay Đã già hơn rất nhiều Nhưng vẫn còn minh mẫn lắm Cái sự minh mẫn của một người Có cái khả năng nhìn thấu tâm can của người đối diện Bà dĩ nhiên chẳng nhớ Hoài An là ai Như một thói quen Hoài An muốn làm cái việc Mà 5 năm trước cô đã từng làm Cái việc đã khiến cô tin rằng Vũ là định mệnh của đời mình Cháu muốn coi bói, xin bà giúp cháu. Cũng như những lần trước, Hoài An đưa lại cho người đàn bà coi bói ấy lá bài đầu tiên trên bộ bài được bày dưới bàn. Cầm nó trên tay, người đàn bà ấy trầm ngâm một hồi, rít một hơi thuốc, phả vào không gian một tầng khói mỏng. Đường tình duyên của cháu nói thế nào nhỉ? Không biết nên gọi là may mắn hay là bất hạnh, bởi vì có một thứ tỉnh quá sâu đậm ở bên cháu. Nhưng chính vì nó mà cháu lại khổ đau Cái kết của cuộc tình ấy như thế nào ạ? Người đàn bà ấy mỉm cười Thứ lỗi cho ta Mấy cái chuyện định đoán của tương lai ấy Ta muốn cháu tự mình có câu trả lời Ta chỉ muốn nói với cháu thế này Lá bài nói lên rằng Có một người đàn ông luôn đau đớn nhớ về cháu Anh ta hoàn toàn không thể quên được cháu Đây cũng là người mà cháu yêu hơn tất thảy Anh ấy nhớ về cháu Là vì còn yêu cháu phải không ạ? Chưa trả lời vội câu này, bà lại giết một hơi thuốc. Nhớ nhiều lắm, nhớ đến cùng cực, nhớ đến quay quắt nhưng không rõ nhớ là vì quá yêu hay là vì quá hận. Gương mặt hoài an trùng xuống, bà lão tiếp lời. Cô gái trẻ, thực ra dù là vì yêu hay là vì hận, mà nhớ đến mức này cũng đều chứng tỏ năm tháng yêu cháu, anh ta đã yêu bằng cả sinh mạng. Phải yêu nhiều đến độ nào mới có thể xa cách ngàn trùng như thế mà nhớ. Mà cũng là vì yêu quá nhiều Nên mới hận suốt ngần ấy năm Người ta vốn dĩ không bao giờ hận ai Ghét ai sâu đậm Tới độ dùng cả thanh xuân của mình Chỉ để giữ thứ cảm xúc ấy trong lòng Nên xét cho cùng Hận cũng vì quá yêu mà thôi Nước mắt Hoài An lăn dài trên gương mặt Cô tìm túi để trả tiền cho người đàn bà coi bói dạo, Nhưng rồi Hoài An giật bắn mình Khi phát hiện ra mình quên không mang túi Cô cố nhớ lại Sau đó Bàng hoàng nhớ Để quên ở văn phòng của Vũ lúc ban chiều Vừa lúc ấy tiếng điện thoại của Hoài An vang lên Là số điện thoại của Vũ Dù bao nhiêu năm trôi qua Thì cô vẫn nhớ những con số thân thuộc này Đúng là anh đã không hề thay số Có lẽ Vũ đã hỏi được số điện thoại của cô Đắn đo một hồi Hoài An nghe máy Cô quên túi sách và ví ở văn phòng của tôi Cô đến lấy nhé Cảm ơn anh Ngày mai tôi sẽ tới văn phòng lấy lại Mai tôi không đi làm Nên đừng qua văn phòng Vậy tôi có thể gặp anh ở đâu để lấy đồ? Nhà tôi. Nói rồi Vũ cúc máy. Hoài An biết rõ anh sẽ không bao giờ trả nếu cô không làm theo yêu cầu đó. Trong căn phòng ngủ của mình Vũ tần ngần ngắm bức ảnh nhỏ xíu được Hoài An kẹp trong một ngăn kín của chiếc ví. Tấm ảnh đó là hình khi mà Vũ ngủ mà Hoài An từng chụp lén trong lần say mà ở lại nhà cô. Em rời bỏ tôi tàn nhẫn như vậy nhưng lại giữ hình tôi trong ví suốt ngần ấy năm. Hoài An Em định giải thích cho tôi thế nào về điều này. Buổi sáng hôm đó, Hoài An đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. băn khoăn không biết nên ghé nhà Vũ luôn hay đợi tan làm. Cô đã định xin nghỉ nhưng vì công việc quá nhiều, hơn nữa lại không muốn hải lo lắng nên cuối cùng quyết định vẫn đi làm. Hoài An chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Chiều nay cô sẽ đi gặp Vũ khi tan tầm. Văn phòng của Hoài An được đặt trong một tòa nhà lớn nơi có nhiều trụ sở công ty khác nhau. Người vào người ra tấp nập. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Hoài An lựa một chiếc bàn nhỏ Ở nhà hàng tại tòa nhà để ngồi Cô gọi một chút điểm tâm sáng Kèm theo ly cà phê Trong lúc ấy cô nhân tiện vạch ra một vài ý tưởng Cho bộ đồ đang cần làm cho Vũ Chào em Hy vọng là chị không nhận nhầm Em là Hoài An đúng không Giọng nói khí chất và dịu dàng Đúng điệu con nhà quyền quý ấy vang lên Khiến Hoài An trột dạ Từ trong tiềm thức dội về Hình ảnh của một người mà cô đã từng quen ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Quỳnh Chi Sau bao nhiêu năm, Quỳnh Chi còn đẹp hơn gấp bội Suy nghĩ đầu tiên trong Hoài An khi đó là một sự nhẹ lòng Ơn trời, tai nạn lần đó không ảnh hưởng gì nhiều đến chị ấy Ơn trời, chị ấy vẫn đẹp và thanh tao quá An vội đứng dậy, cúi đầu chào một cách lễ phép Chị Quỳnh Chi, thật bất ngờ khi gặp lại chị như thế này Chị có hẹn với khách hàng ở đây, nhưng họ lại bận không đến kịp Vô tình nhìn thấy một người giống em nên ra chào hỏi Chị có thể ngồi cùng em một chút được không? Dạ vâng, chị ngồi đi ạ. Chị uống gì để em gọi? Cho chị một ly nước chanh ấm. Ngồi đối diện với Hoài An, thú thần cảm giác trong lòng Quỳnh Chi lúc này đầy những lo lắng bất an. Rõ ràng cô không thể phủ nhận một thực tế rằng Hoài An của ngày hôm nay khác xưa quá nhiều. Cô bé đó không còn e rè, sợ sệt, cảm thấy bản thân mình kém cỏi mỗi lần gặp Quỳnh Chi. Ngày hôm nay, Hoài An đã nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Chi đầy tự tin, bản lĩnh. Mọi thứ ở con người Hoài An đều toát lên sự rắn giỏi, trưởng thành, khí chất ngời ngời. Bộ đồ cô mặc có thể không phải là hàng hiệu đắt tiền, nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng thấy được vù thẩm mỹ tinh tế và sang trọng đến nhường nào. Chính những điểm này khiến Quỳnh Chi cảm thấy mình đã gặp phải một chướng ngại vật quá lớn. Sau vài câu hỏi thăm đơn thuần về công việc, Hoài An có phần hốt hoảng khi nhận ra tay phải của Quỳnh Chi có chút bất thường. Nó cứng đờ, hình như không thể cử động linh hoạt. Từ nãy tới giờ, chị ấy gần như chỉ dùng tay trái để nâng ly nước, để cầm bút hay di chuyển đồ vật. Thấy ánh mắt của Hoài An như vậy, Quỳnh Chi chủ động luôn. Em đang tò mò về cánh tay này của chị phải không? Hoài An bối rối không dám trả lời, Quỳnh Chi lại tiếp tục. Nó là di chứng của vụ tai nạn. Mặc dù đã tập luyện nghiêm túc, nhưng phần cánh tay này của chị vẫn bị liệt, không thể cử động linh hoạt được. Chị đã phải tập dần với việc viết tay trái để làm mọi việc. nhờ anh Vũ mà những ngày tháng đó chị đã có động lực để vượt qua mọi chuyện nhưng có điều vẫn không trọn vẹn như người ta mong đợi à mà em gặp anh Vũ chưa Hoài An thấy xót xa trong lòng cô thương Quỳnh Chi và cũng ái ngại với câu hỏi của người con gái ấy về Vũ giữa hai người họ người đàn ông ấy là một câu chuyện chung nhưng không tiện để nói em đã gặp anh ấy rồi cũng chỉ là tình cờ thôi là do công ty anh ấy có hợp tác với công ty của em Em chỉ phụ trách một phần công việc nên... Quỳnh Chi mỉm cười. Chị đâu có tra khảo gì mà em phải vội vàng giải thích như thế. Hoài an này, chị biết chuyện tình cảm trước kia của em và anh Vũ. Có lẽ vì chuyện xảy ra với chị mà hai người trở nên như vậy. Chị thật lòng xin lỗi. Chị Quỳnh Chi, chị đừng nói như vậy. Mọi chuyện đều là do em và anh ấy quyết định. Không liên quan gì đến cả chị đâu. Em chia tay anh Vũ chỉ vì cảm thấy mình không yêu anh ấy nhiều. và hai đứa không có phù hợp mà thôi có điều này chị muốn nói với em kể từ ngày em rời đi chị và anh ấy vẫn là bạn vẫn đồng hành bên nhau nhưng mối quan hệ này vẫn chỉ là anh em tri kỷ thực ra cũng có một lời hứa giữa anh ấy và chị anh Vũ nói rằng cho anh ấy năm năm trong quãng thời gian đó anh ấy muốn tìm em để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện nếu sau ngần ấy năm mà vẫn không gặp lại em anh ấy sẽ cưới chị sẽ tuyệt đối trân trọng chị Hoài An khó xử vô cùng. Vậy là vì cô, Quỳnh Chi lại tiếp tục tốn thêm 5 năm thanh xuân để chờ đợi Vũ. Chị ấy chẳng những đã chịu thiệt thòi vì cơ thể chịu những tàn dư của vụ tai nạn mà có một phần nguyên nhân liên quan đến Hoài An. Giờ lại đánh đổi tiếp tục năm tháng tuổi trẻ để đợi một cái kết đẹp bên Vũ. Mối quan hệ tay ba này, ai cũng là người yêu nhiều, yêu chân thành nhưng rồi rốt cuộc cả ba cùng đớn đau. Quỳnh Chi uống miếng nước rồi cười nói. Thú thật, Nhìn thấy em như thế này chị vừa mừng vừa lo mừng vì cuối cùng anh Vũ cũng có cơ hội được giải đáp những thắc mắc trong lòng của anh ấy để thoát khỏi cảnh sống như bao năm qua nhưng có chút lo lắng bất an vì biết đâu chừng lần gặp lại này lại khiến 5 năm qua của chị trở nên vô ích Em... Quỳnh Chi chủ động nắm tay Hoài An động viên là chị yếu lòng nên nói vậy thôi chị hoàn toàn không có ý trách cứ hay đổ lỗi gì cho em cả chị của bây giờ hiểu chuyện rồi tuyệt đối không càn quấy hay tạo áp lực để Vũ phải bên mình đâu Chị hiểu hạnh phúc của một người đàn bà là phải được người chồng của mình thật tâm yêu đương cố sống, cố chết giành lấy mà anh ấy không yêu mình thì chỉ là tự chuốc lấy khổ đau mà thôi Chị nghĩ đây đúng là định mệnh là cơ hội mà ông trời sắp đặt cho cả ba chúng ta em về đúng vào cái thời điểm sắp hết 5 năm và Vũ phải thực hiện lời hứa của mình đây sẽ là phép thử rõ ràng nhất Nếu sau khi anh chị cưới rồi, em mới xuất hiện, biết đâu chừng anh Vũ lại hối hận, thì ấy chẳng phải người khổ là chị thôi sao. Nên em quay về đúng vào thời điểm anh ấy phải đưa ra lựa chọn thế này là một điều tốt cho tất cả. Giờ chị xin phép chị về trước. Chị còn một cuộc gặp gỡ với đối tác nữa, rất vui vì được gặp em như thế này. Khi Quỳnh Chi rời đi rồi, Hoài An vẫn ngồi thất thần. Quỳnh Chi xuất hiện như một cơn gió. Rồi rời đi và để lại trong Hoài An biết bao nỗi niềm chăn trở nặng chịu Một lần nữa cô dường như lại trở thành vật ngáng đường Trên hành trình tìm hạnh phúc của Quỳnh Chi Vũ chắc chắn sẽ lại vì cô mà rối loạn Và Quỳnh Chi đã chờ đợi suốt 5 năm Chỉ cần cố thêm một chút nữa Hai người đó sẽ tới đích Vậy mà cuối cùng thì cũng đã hết giờ làm Cả ngày hôm nay đầu óc Hoài An không tài nào tập trung được Cứ nghĩ đến câu chuyện với Quỳnh Chi Và cả cuộc gặp gỡ chiều nay với Vũ khiến Hoài An không còn tâm trí đâu để làm việc Cô gọi một chiếc taxi để đến nhà Vũ Cô biết trước mình sẽ đẩy những hỗn loạn sau khi gặp Vũ nên tốt nhất là đi taxi để về cho an toàn Đứng trước cửa nhà Vũ Hoài An hít thở một hơi thật sâu đưa tay bấm chuông và bắt đầu chờ đợi Chừng vài phút sau cánh cửa ấy bất ngờ mở ra một bàn tay vội nắm lấy tay Hoài An lôi cô thật mạnh vào phòng Cánh cửa đóng sầm lại, Vũ ôm chặt lấy Hoài An vào trong lòng. Cái thân hình nhỏ bé của Hoài An nằm tròn trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của Vũ. Anh không cho cô lấy một cơ hội mà phản kháng. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn vậy. Hơi ấm của Vũ và cả nhịp đầu trái tim anh cũng y chang ngày trước. Tất cả khiến Hoài An mất hết sức chống cự. Cứ như thế, đứng yên lặng mà tận hưởng thứ cảm giác chính cô cũng thèm phát bao nhiêu năm qua. Vũ buông cánh tay mình ra Sở lên gương mặt Hoài An Áp hai tay vào má cô Nhìn bằng ánh mắt đầy xót xa đau đớn Em có đau lắm không? Hôm đó anh đã tát em Em có đau không? Em đã đau lắm đúng không? Tìm anh cũng như có ai sát muối Anh đã kiệt quệ vì em đến như thế nào? Em có biết không? Vũ nói những lời này khi giọng nghẹn lại Chẳng cần phải nhìn cũng biết Vũ đang cố gắng không rơi lệ để không biến mình thành kẻ yếu đuối trong mắt Hoài An còn cô vẫn chưa thể nói được lời nào bờ môi mím chặt lại cho tới khi vũ ghé sát lại gương mặt gần Hoài An đôi môi như lần tìm một sự yêu thương Hoài An đã khé nhắm mắt nhưng rồi trong đầu cô những lời nói của Quỳnh Chi cứ mãi vang vọng khiến cô lại đột nhiên thấy mình có lỗi như sực tỉnh cơn mê Hoài An vội đẩy vũ ra giám đốc mình vũ xin anh hãy giữ khoảng cách Tôi có chuyện muốn nói với anh Chỉ mấy lời thôi Vậy mà Hoài An như vừa đập vụn vỡ Mọi hy vọng trong lòng Vũ Dường như với cô gái này Tấm chân tình của Vũ chẳng có giá trị như anh vẫn nghĩ Hoài An chủ động bước về phía bàn Ở phòng khách Cô ngồi xuống ngay ngắn Rồi đặt lên bàn một cọc tiền lớn Anh Vũ, hôm nay tôi nghĩ Mình có trách nhiệm phải nói rõ mọi chuyện Anh có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi được không Vũ cố gắng giàn lòng mình lại trở về vị trí ngồi đối diện với Hoài An. Tôi muốn xin lỗi anh về tất cả những gì đã xảy ra. Chuyện tôi rời đi chắc hẳn đã mang đến cho anh những tổn thương không đáng có. Thực sự tôi không nghĩ anh lại đau khổ đến như vậy. Tôi cứ nghĩ anh cũng như tôi, chia tay rồi buồn đôi ba tháng là hết. Cuộc đời ai người ấy sống, tôi đã trải qua những ngày tháng đó khá đơn giản, không nghĩ lại nặng nề như anh. Nhưng dù sao, đó cũng là lỗi của tôi. Nói cho tôi biết, Vì sao em rời đi? Tôi chỉ cần lý do Vì tôi thấy tình cảm mình dành cho anh Chỉ là ngộ nhận Nói thật, anh đẹp trai như thế Đứa con gái mới lớn nào mà chẳng mê Ở bên anh, tôi lại được chiều chuộng Được mua cho nhiều thứ Gia đình tôi cũng có lợi rất nhiều nhờ anh Đứa con gái nhà nghèo như tôi Thì những điều đó đúng là cứu cánh trong cuộc sống đấy Nói vậy có nghĩa là Em chỉ coi tôi như một thứ để bấu víu, Lợi dụng những tháng ngày mà em khó khăn Một phần nào đó thì đúng là như vậy. Anh rõ ràng là cứu tinh của gia đình tôi thời điểm đó mà. Sau này tôi nhận ra, mình thực sự không yêu anh nhiều như thế. Chỉ là thấy được lợi, anh lại si mê nên tôi không muốn dừng. Khi anh phải dành thời gian chăm sóc cho chị Quỳnh Chi, tôi nghĩ đó là cơ hội tốt nhất để mình rời đi trong êm đẹp. Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh đâu. Nhưng quả thật, anh chị mới là một nửa dành cho nhau. Lúc đó tôi và gia đình đã chuyển đi. Gia đình tôi bán nhà để có tiền làm lại cuộc sống Ở một vùng đất mới Tôi cũng không có đủ tiền để trả nợ anh Nên tôi đã tháo chạy theo cách đó Sau câu nói ấy Hoài An đẩy cọc tiền lớn về phía Vũ Trong suốt thời gian qua Mỗi tháng tôi đều để ra một khoản tiền Tương đương với tiền lãi Mà ngân hàng chi trả cho khoản vay mà tôi đã vay anh Cộng với tiền gốc ban đầu Đây là toàn bộ những gì Tôi phải trả anh trong gần ấy năm Anh cứ tính toán kiểm tra lại Nếu cảm thấy không đủ, anh cứ cho tôi một con số Tôi sẽ thu xếp và gửi lại anh trong một tuần Vũ cười Cười chua chát và cười đớn đau Em đã tính toán đến từng đồng thế này Nghĩa là em thực sự chỉ lợi dụng tôi sao? Thay vì tôi đếm ngày đếm tháng vì nhớ em quay quát Thì em tính năm tính tháng để trả lãi cho tôi Những suy nghĩ đó đã đẩy Vũ xuống hố sâu của tuyệt vọng Vậy là em trai em thì đi học Nhà em có cuộc sống khác đi, tốt hơn, nhờ việc em rũ bỏ số nợ với tôi đó sao? Nhưng tại sao phải làm tới mức này? Nếu em muốn, em có thể nói thẳng với tôi cơ mà. Tôi còn có thể giúp em nhiều hơn như thế cơ mà. Tại sao lại phải ra đi một cách phũ phàng đến như thế? Bởi vì nếu tôi nhờ thẳng thắn, anh có cam tâm để tôi rời đi không? Câu chuyện này không phải chỉ vì tiền, mà còn là vì tôi muốn dừng lại chuyện tình cảm mệt mỏi với anh. Thế cho nên tôi đã chọn cách này. Dù có thanh minh bằng cách nào đi chăng nữa Thì chuyện tôi lợi dụng anh Vẫn là tôi sai Anh cầm gọc tiền lên Ngắm nghía một hồi Mỉm cười khinh khi rồi ném lại lên mặt bàn Vũ đứng lên đi vào phòng trong Khoảng thời gian chờ đợi Vũ quay lại Với Hoài An nó dài như cả thế kỷ Ném lên bàn tập hồ sơ Được cất cẩn thận trong một cái túi kín Vũ nhìn Hoài An rồi đùng đỉnh nói Nhớ từng ngày để tính lãi như thế chắc bản hợp đồng này em không quên chứ Hoài An cầm lên xem lại dĩ nhiên là cô biết nó là bản mà Vũ thảo ra để giữ chân thì mà cả hai vẫn còn mặn nồng nó có nhiều điều khoản nếu cô tự ý bỏ ngang anh muốn đền bù hợp đồng như thế nào cứ nói tôi sẽ sớm thu xếp và gửi lại anh Vũ trầm ngâm cứ thế nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hoài An khiến cô bối rối anh tiếp tục đặt lên bàn chiếc ví của Hoài An nhưng phía trên là tấm ảnh của Vũ Tôi phải hiểu điều này thế nào Em giữ ảnh tôi trong ví suốt ngần ấy năm Nhưng lại nói những lời tàn nhẫn như thế Em vốn dĩ chỉ coi tôi như một thằng khờ Để em lợi dụng Không lẽ người ta lại khắc cốt ghi tâm hình ảnh Người mà mình xem thường như thế Lời chất vấn của Vũ Đúng là đã khiến cho Hoài An khó xử Nhưng cô thản nhiên đáp lại Cũng chỉ là thói quen thôi Tôi tưởng anh phải hiểu chuyện này hơn ai hết chứ Ngày đó khi rời đi Tôi chỉ nghĩ đơn giản để tấm ảnh này Như nhắc mình nhớ về một chuyện đáng hổ thẹn trong đời Chuyện đã nhận lời yêu anh Chuyện tôi ôm một khoản tiền lớn rồi rời đi Chẳng phải đều là những điều chẳng hay ho gì Mà tôi đã làm sao Tôi muốn nhắc bản thân mình phải nhớ Để không bao giờ phạm phải nữa Tấm ảnh đó nằm trong ví ở một ngăn kín Đến nỗi nhiều năm rồi Tôi còn chẳng để ý đến nó nữa Nếu anh muốn anh có thể giữ lại Tôi cũng không có nhu cầu Em là con người như vậy thật sao Hoài An Những cảm xúc em đã từng có với tôi Tôi tin nó không phải là giả dối Cả chuyện tôi là người đàn ông đầu tiên trong đời em nữa Những thứ thiêng liêng như vậy Không lẽ cũng là giả dối Đám con gái bây giờ chuyện đó có quan trọng gì đâu Nó chỉ càng chứng minh Tôi là người dễ dãi trao đi Những thứ đáng lẽ phải nên trân quý Nhưng nếu anh hỏi tôi có hối hận Thì trao đời con gái cho anh không Thì câu trả lời là không Trong khi nhiều cô nàng dành tặng thứ quý giá đó cho một kẻ chẳng ra gì thì chí ít người đàn ông đầu tiên của tôi là anh một người từ ngoại hình đến sự nghiệp đều ưu tú như vậy xem ra tôi thấy không hề uổng phí những câu nói của Hoài An quá tàn nhẫn Vũ không thể nào chấp nhận nổi anh cứ ngồi đó chẳng biết phải nói gì lúc này với người con gái mà anh yêu tới từng hơi thở ấy giám đốc anh cứ cho tôi một con số một yêu cầu về việc đền bù hợp đồng chừng nào anh nghĩ xong cứ báo lại cho tôi Giờ cũng muộn rồi tôi xin phép ra về Hoài An cầm theo đồ đạc Nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ấy Cô bỏ lại phía sau sự đổ vỡ của Vũ Anh ngồi đó Bất động như một kẻ không hồn Vũ đương nhiên Cũng không biết rằng Khi cánh cửa ấy đóng lại Bên ngoài kia Một cô gái cũng ôm trái tim dạn vỡ Bật khóc tức tuổi Lời nói cay độc này cô buộc lòng phải nói ra Trong đầu Hoài An nhớ lại Nhớ từng câu từng chữ Mà mẹ Vũ và Quỳnh Chi Đã nói với cô Trong cuộc gặp cách đây 5 năm Cuộc gặp đã đẩy cuộc tình của cô và Vũ rẽ lối theo hướng này Hoài An không về nhà Mà ghé vào một quán nhỏ ven đường Ở một góc phố nhỏ Quán ăn vỉa hè nhưng đông đúc Mỗi bàn đều có vài cặp đôi Ngồi nhâm nhi đồ nướng tán chuyện Tiết trời xe xe lạnh Càng làm tăng thêm cảm giác Nơi đông đúc náo nhiệt Sẽ chẳng có ai để ý Thấy một cô nàng đang buồn Lần đầu tiên Hoài An gọi rượu, ngồi nhìn dòng người qua lại, nước mắt cứ lăn dài. Trong trí nhớ của Hoài An, hiện hiện rõ mồn một về cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Mọi thứ vẫn như một thước phim, găm chặt trong đầu cô. Đó là ngày Quỳnh Chi thực hiện ca mổ cấp cứu. Sau khi cả Hoài An và Đức chứng kiến ca mổ thành công, hai chị em đã ra về. Trong lúc Đức đi lấy xe, Hoài An đã gặp mẹ Quỳnh Chi và mẹ Vũ. Nói đúng hơn là hai người mẹ ấy đã chạy theo cô. Đề nghị một cuộc nói chuyện Chứng kiến cảnh con mình Vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh Mẹ Quỳnh Chi nói trong nước mắt giàn rụa. Chào cháu Bác là mẹ của chị Chi Bác biết thật là vô lý khi nói với cháu những lời này Nhưng với tư cách một người mẹ Bác không cam tâm Nhìn con mình kiệt quệ như thế Bác biết cháu là người yêu của Vũ Nhưng cháu liệu có thể nào thương tình Một người con gái trẻ Phải đối diện với tử thần Mà nhường Vũ lại cho chị Chi được không Bác... Người mẹ ấy cứ thế khóc nấp lên Không nói thêm được lời nào nữa Bà hiền, mẹ Vũ thấy vậy liền động viên Thôi, chị vào với cháu đi Để tôi nói chuyện với Hoài An Tâm ý của chị có lẽ Hoài An nghe Cũng đã hiểu được phần nào Chị không nên quá xúc động Chặng đường phía trước của Quỳnh Chi còn rất dài Chị không cứng rắn thì không thể giúp cháu được đâu Nghe lời khuyên ấy Bà Ngọc cầm lấy tay Hoài An như cầu cứu Nhưng vẫn không thể thốt nên lời Nhưng càng thế, Hoài An càng thương hơn gấp bội. Giờ chỉ còn lại bà Hiền và Hoài An, bà nhỏ nhẹ. Bác là mẹ của Vũ, bác cháu mình qua ghế đá kia, nói chuyện một chút được không? Hoài An cúi đầu nhận lời, Dạ vâng, thưa bác. Hoài An chưa bao giờ nghĩ, lần đầu tiên được diện kiến mẹ của bạn trai lại trong tình huống này. Nhưng dù sao, cô vẫn phải đối diện thôi. Bà Hiền không hề kiêu kỳ hay khắt khe như Hoài An tưởng tượng. Thậm chí bà còn nói chuyện, bằng thứ giọng thủ thể thân tình, nghe ấm áp đến lạ thường. Bác cháu mình chưa có dịp được gặp nhau, nhưng thực ra bác biết về cháu. Bác biết cháu và Vũ yêu nhau. Vũ chưa chính thức giới thiệu với bác, nên bác vẫn còn chờ đợi. Vốn dĩ bác không định xen vào chuyện của hai đứa đâu. Vũ nó cũng lớn rồi, yêu ai, chọn ai là quyền của nó. Bác không muốn can thiệp. Nhưng quả thực thì sự tình hôm nay khiến bác không đành lòng đứng ngoài. Nói tới đây, giọng bà Hiền trùng xuống. Hoài An cảm thấy có sự chẳng lành, cô vẫn chăm chú lắng nghe. Gia đình bác và gia đình Quỳnh Chi là chỗ quan hệ nhiều năm nay. Mọi người quý mến, coi nhau như người một nhà. Bác cũng biết nhiều năm qua, Vũ yêu thầm Quỳnh Chi, nên khi thấy hôn sự của Quỳnh Chi với người bạn trai kia bị hủy, bác đã nghĩ đây chính là cơ duyên của hai đứa nó. Chẳng ngờ cháu lại xuất hiện. Bác hoàn toàn không chê cháu, không xem thường cháu, Nếu Vũ yêu cháu như vậy Chắc chắn cháu phải là một người con gái đủ tốt Đó cũng là lý do Dù biết cháu là bạn gái của Vũ Nhưng bác cũng chưa có một lần phá rối Hay gây khó dễ gì cho hai đứa Nhưng cháu à Hoàn cảnh của Quỳnh Chi giờ như vậy Thực sự là quá tàn nhẫn Nếu con bé cũng mất nốt đi Vũ Cháu còn trẻ Cháu còn nhiều cơ hội Nhưng Quỳnh Chi đã gần ba mươi rồi Hơn nữa âm con bé còn phải đối diện Với việc điều trị này rất lâu Chưa biết bao giờ mới có thể phục hồi Cháu nghĩ xem Cơ thể sức khỏe bị tàn phá Lại thêm tâm hồn và lý trí tổn thương nữa Con bé ấy có thể gượng dậy được không Bác biết Những lời này nói ra là bất công với cháu Nhưng với tư cách của những người làm mẹ Bác mong cháu bao dung một chút Cháu với Vũ có thể làm lại Yêu lại người khác Nhưng Quỳnh Chi thì khó khăn hơn rất nhiều Giá mà bà Hiền đáp vào mặt Hoài An Những lời khó nghe xúc phạm Coi thường cô thì có lẽ Hoài An lại có thêm can đảm để mà chiến đấu tới cùng, giành lấy người mình yêu. Thế nhưng khổ nỗi, suốt cả buổi nói chuyện, từng câu, từng chữ, nhất mực đều coi trọng, đánh giá cao Hoài An, khiến cô cảm thấy bản thân mình, nếu từ chối, thì đúng là loại không tin, không khối ấp. Trong lúc Hoài An vẫn còn đang do dự, bà Hiền đi cú chốt, khiến Hoài An hoàn toàn thất bại. Hoài An, bác còn biết một chuyện nữa, gia đình cháu đang gặp khó khăn, Đặc biệt là vụ việc của bố cháu Chuyện của bố cháu Bác sẽ mời luật sư giỏi nhất giúp Vị luật sư này ngay cả đến người có tiền Cũng chưa chắc đã thuê được Nhưng gia đình bác nhất định sẽ nhờ ông ta Giúp đỡ để bố cháu nhận mức án nhẹ nhất Sớm về mà đoàn tụ với gia đình Khi ấy gia đình cháu sẽ ổn định cuộc sống Cháu rồi cũng sẽ nguôi ngoai dần Và bước tiếp cuộc đời của mình Được không? Mong cháu hiểu Bác không dám ra điều kiện chỉ mong một sự bao dung nhân hậu của cháu đối với Quỳnh Chi. Bác tin nếu cháu và Vũ dừng lại, sau này Vũ sẽ yêu lại Quỳnh Chi thôi. Dù sao giữa hai đứa nó cũng có một ký ức dài lâu như vậy rồi. Những lời này của bà Hiền đã đánh vào điểm yếu to lớn nhất của Hoài An. Lần đầu tiên được gặp mẹ của bạn trai, Hoài An như kẻ ngoài sáng, còn họ trong tối. Nhất cử nhất động của cô, cả những bí mật gia đình đáng xấu hổ nhất, bà Hiền cũng biết tường tận. Khiến cô hổ thẹn vô cùng Nhưng quan trọng hơn cả là Lời đề nghị giúp đỡ ấy của bà Hiền Trở thành thứ cứu cánh Đối với cuộc đời của mẹ cô Khoảnh khắc ấy, Hoài An nghĩ tới mẹ Người đêm nào cũng khóc vì lo lắng cho chồng Chính bản thân cô cũng đang loay hoay Không biết phải làm sao để giúp bố mẹ Thực ra tình cảnh phải gặp riêng mẹ bạn trai như thế này Hoài An cũng có biết Trong mấy bộ phim Chẳng phải người mẹ quyền quý vẫn dùng tiền ném vào mặt cô gái nghèo yêu con trai mình để yêu cầu rời xa nhưng trong câu chuyện của cô ngày hôm nay lại hoàn toàn khác người mẹ ấy như đang năn nỉ cầu xin cô chỉ hơn chục phút nói chuyện nhưng hình ảnh ba người mẹ đau khổ cùng cực hiện lên trước mặt Hoài An một người mẹ đau thấu tâm can khi thấy con gái ưu tú của mình đứng trước những biến cố của cuộc đời một người mẹ mong muốn con trai mình có vợ tương xứng với hai gia đình và một người mẹ thương chồng quay quát Chẳng phải, chỉ cần một quyết định rời xa của Hoài An thì tất cả đều sẽ được toại nguyện và hạnh phúc hay sao? Cô dường như bị đặt vào thế chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm trong lòng cô so với nỗi buồn đau của những người mẹ này thì có bỏ bèn gì? Cuối cùng thì Hoài An đã nhận lời với mẹ Vũ. Bà cảm động tới rơi nước mắt. Cảm ơn cháu, giờ thì bác hiểu vì sao Vũ lại yêu cháu như vậy. Cháu thực sự là cô gái có tấm lòng nhân hậu, vị tha. là một người hiểu chuyện. Rồi đây, cháu sẽ nhất định tìm được một người phù hợp với cháu, yêu thương cháu thật nhiều. Bác và gia đình đều nợ cháu một ân huệ. Hoài An vội đỡ lời, dù trong lòng đau như cắt. Bác đừng nói thế, cháu dừng lại cũng là vì cảm thấy tình yêu với anh Vũ chưa đủ sâu đậm. Đúng như bác nói, có lẽ chúng cháu chia tay sẽ tốt cho tất cả mọi người. Mong cháu tha thứ cho những người mẹ yếu đuối này. Khi nào làm mẹ cháu sẽ hiểu Vì sao có những chuyện biết là không phải mà mình vẫn phải làm, chỉ để các con của mình được yên ổn hạnh phúc? Về việc bác hứa giúp gia đình cháu, nhất định sẽ làm ngay trong ngày mai. Bác biết, cháu còn nợ Vũ một số tiền. Với bản tính tốt đẹp và tự trọng của cháu, cháu nhất định sẽ tính chuyện trả rồi mới chia tay. Nhưng bác Mạo Muội xin cháu đừng làm thế. Cháu hiểu tính Vũ mà, nếu cháu làm vậy, nó không đời nào chấp nhận chuyện chia tay. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để theo cháu. Chỉ bằng cháu cứ yên lặng rời đi Chỉ có như vậy Vũ nó mới chấp nhận được sự thật Dù cho điều đó đúng là mang tiếng xấu cho cháu Cháu tạm thời cứ ổn định cuộc sống đi Cháu cần vốn để làm điều đó Cháu còn bố mẹ Còn em thơ phải lo Những thứ như lòng tự trọng Đôi khi cũng buộc phải hạ thấp xuống một chút Bác hiểu cháu là người như thế nào Sau này đến một lúc nào đó Tiện cháu gửi trả lại cũng không muộn Còn giờ nếu cháu đang làm đàng hoàng Rồi lại chia tay Vũ nó không bao giờ tin đâu. Hoài An cười chua chát. Cháu hiểu mà. Vai diễn này, cháu nhất định sẽ diễn tròn vai. Bác yên tâm. Vốn dĩ đã chẳng còn bên nhau nữa. Có mang tiếng xấu cũng không sao cả đâu ạ. Nói những lời này, trong đầu Hoài An hiện lên hình ảnh Vũ. Đúng là người đàn ông đó. Nếu cô không tột cùng tàn nhẫn, anh ấy sẽ không đời nào tin cô vì hết yêu mà chia tay. Hoài An buồng phải đóng vai một kẻ khốn nạn tới cùng thì mới có thể khiến Vũ vì hận mà quên cô đi cuộc nói chuyện hôm đó đã mãi là bí mật của Hoài An ngay cả đến cậu em trai Đức chờ mãi bên ngoài cổng viện cũng hoàn toàn không hay biết gì nó cũng là một động lực để Hoài An đưa ra quyết định bán nhà, chuyển đi nơi ở mới chỉ sau đó đúng một ngày mẹ Vũ đã làm đúng những gì bà đã hứa nhờ sự hỗ trợ của bà bố Hoài An được một vị luật sư giỏi bào chữa Ông nhận mức án nhẹ nhất và sớm được đoàn tụ với gia đình. Đó là điều an ủi, là niềm vui duy nhất để Hoài An có thể bước qua được những năm tháng qua mà không gục ngã dù trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai hình ảnh của Vũ. Hoài An cảm thấy mình hèn hạ, đốn mạt, cô đã phũ vàng bỏ lại với Vũ để anh một mình vượt lộn với nỗi đau. Cô lựa chọn gia đình mình, chọn cách cứu bố mẹ để được an lòng. Hoài An biết Vũ chắc chắn sẽ khổ đau nhiều lắm. nhưng cô thấy mình không xứng đáng với tình yêu đó, thì đã từ bỏ nó dễ dàng tới vậy. Ký ức ấy hiện hiện trong đầu Hoài An như chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua. Vậy mới đó thôi, đã gần 5 năm trôi qua rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi quá nhiều. Có lẽ chỉ có nỗi đau và tình yêu trong lòng Hoài An và Vũ là vẫn vậy, chẳng hề chịu tác động của thời gian. Nhưng điều đó để làm gì khi cả hai vẫn không thể đến với nhau? Hoài An nghĩ, đã cố tới mức này thì phải cố tới cùng, để Vũ đến với Quỳnh Chi, bằng không cô đã làm cho hai người mẹ đau khổ, làm cho Quỳnh Chi thêm 5 năm chờ đợi. Nước mắt Hoài An cứ thế lăn dài, cô uống thêm vài chén rượu, đứng dậy trả tiền rồi đi về, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Cũng đêm hôm đó, có một người khác mất ngủ, trong căn phòng tĩnh mịch, dưới ngọn đèn vàng ấm áp, Quỳnh Chi lặng ngắm mình trong gương. Cô chải tóc, nhìn những vết chân chim trên mặt mình. Lòng trào lên một nỗi xót xa. Cuộc gặp gỡ hôm nay với Hoài An không phải là tình cờ. Nó là kế hoạch mà Quỳnh Chi đã phải nhọc lòng tạo ra. Cô thấy mình hèn hạ thủ đoạn nhưng lại chẳng thể dừng lại. Quỳnh Chi nói với chính mình. Chị xin lỗi Hoài An. Chị thực sự không xứng đáng là đối thủ của em. Năm năm trước Chỉ vì kiêu ngạo hợm hĩnh mà xem thường em. Cho rằng em không bằng chị. Không đáng được anh Vũ lựa chọn. Nhưng giờ chị sợ hãi thực sự. Vì chị hiểu hơn ai hết. Mình hoàn toàn không thể xứng bằng em. Chị sợ lắm. Chị sợ mất anh ấy thực sự. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nhưng chị thì cánh cửa cơ hội tìm thấy hạnh phúc, đang hẹp dần. Chị không thể để tuột vũ khỏi tay mình. Chị biết, ngay cả khi anh ấy chỉ là thương hại mà cưới chị thì chẳng thà là người thương hại chị là Vũ còn hơn là một gã đàn ông khác thế nên chị buộc phải dùng cách này đi qua những tổn thương Quỳnh Chi của ngày hôm nay không còn sốc nổi kiêu căng như trước nữa cô thừa thông minh để hiểu nếu dùng cách đấu chọi đối đầu cô sẽ không khiến một người cứng cỏi và bản lĩnh như Hoài An phải lùi bước thậm chí sự ngang ngạnh của cô có thể chọc giận Hoài An chỉ cần một cái gật đầu của Hoài An chắc chắn Vũ sẽ từ bỏ tất cả để đến bên cô bé ấy thế nên trong cuộc chiến ngầm này Quỳnh Chi chỉ có thể dùng chiêu khổ nhục kế, tỏ ra không cần tỏ ra mong cầu hạnh phúc cho họ như vậy mới khiến Hoài An động lòng trắc ẩn mà ngăn trái tim mình lại, đúng là cách làm này nhỏ nhen ích kỷ nhưng Quỳnh Chi thấy cuộc đời mình sẽ hoàn toàn về số không nếu như cô mất Vũ, nên dù là thủ đoạn gì thì cô cũng sẽ làm Cô tin nước cờ cao tay này của mình sẽ chiến thắng một người có lòng tự trọng và nhân hậu như Hoài An. Cô chỉ cần như thế mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Cô Gái Giúp Việc của tác giả Lan Giang trên kênh truyện hay 23S diễn đọc Kim Thành.